Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huất Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 420. Kiền Phong. Vương Lâm vừa rời xa tay, đó là toàn lực. Điểm này Kiền Phong không đoán được. Sau khi một kiếm đánh lui Kiền Phong, Vương Lâm lập tức há mồm phun ra một luồng khí đen, tay phải nắm vào hư không, lập tức thập út tôn hồn phiên suất hiện trong tay. Hắn vung lên một cái, lập tức toàn bộ hồn khách từ bên trong gào thét mà ra. Vương Lâm biết rõ một chút sức mạnh này không thể chiến thắng được Kiền Phong. Dù sao, người này bản lãnh cũng là anh biến trung kỳ, cho nên chỉ cốt sai trước, đánh cho người này không kịp trở tay. Hàng triệu hồn phách vừa xuất ra, Vương Lâm ánh mắt chớp động trong miệng nói khẽ: "Thôn bên trong hàng triệu hồn phách kia có 12 chủ hồn." 12 chủ hồn này lập tức nghe răng cười, phóng về phía Kiền Phong. Kiền Phong từ trong quần sáng đi ra, lúc này bị hàng triệu hồn phách vây quanh. Tất cả những việc này đều diễn ra trong thời gian cực nhanh. nhanh đến nỗi Điền Phong không kịp trở tay một chút nào. Dù sao hắn cũng chưa hiểu Vương Lâm trong lòng cũng vẫn coi thường, nếu không nói dựa vào bản lĩnh của hắn quyết không để cho Vương Lâm có cơ hội sử dụng hồn tiên. Hơn nữa hắn thấy tên Vương Lâm này quá đê tiện. Phải biết rằng với thân phận của hắn dù thế nào cũng phải nói mấy câu, đại gia bắt bộ tỷ võ đều phải như vậy. Nhưng tên Vương Lâm này không ngờ mắt lời hắn, thừa dịp hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt công kích ngay. Loại hành vi này thật sự là đánh lén, không còn nghi ngờ gì nữa. Năm đó hắn cùng với thiếu tộc trưởng của Tiên Di tộc quyết chiến một trận cũng không phải chật vật như vậy. Độn Thiên xem cảnh tượng này trong lòng thích thú, ha ha mỉm cười thầm nhủ. Hằng lưu này đích thực đã nắm được tinh túy của luyện hồn tông ta, đã không ra ai thì thôi, đã ra tay thì phải cướp đoạt tiên cơ. Lúc này Kiền Phong bị hàng triệu hồn phách vây quanh. Những hồn phách này gào thét lao tới, mang theo một lực cùng mạnh đánh vào. Nhất là 12 chủ hồn kia đối với hắn có sức uy hiếp thật lớn. Kiền Phong lúc trước vẻ mặt ung hòa, lúc này lại mang một chút vượt bội hắn vỗ túi trữ vật, lập tức một cái rủi nhỏ như lửa xuất hiện trong tay. Rủi Chu Tước. Độn Thiên nhướng mày trong lòng thầm nhủ, Chu Tước Tử đúng là rất sủng ái tên Diền Phong này, nếu không sẽ không đem pháp bảo bập này giao cho người này sử dụng. Tằng Ngưu, đây là pháp bảo của Chu Tước Tử thuộc loại ngụy tiên bảo, uy lực rất lớn. Độn Thiên dùng thuật truyền âm, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên. Hắn vốn là người quyết đoán, sờ phút này trong mắt lóe hàn quang, khẽ nói một chữ: "Nổ." Hàng triệu hồn phách kia lập tức tự nổ. Ầm ầm ầm. Hàng triệu hồn phách ầm ầm tự nổ, sinh ra uy lực vô cùng. Kiền Phong sắc mặt đại biến, không nói lời nào thu hồi cánh rủi, hoành chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết. lập tức chu tước chấn đang bao phủ toàn bộ chu tước đại lục mống nhoáng lên một cái, chằm nháy mắt biến mất phía trên chu tước đại lục, xuất hiện trên người Hiền Phong. Chỉ thấy vào lúc này những tia sáng xanh như cầu vồng, rẽ đất mang theo từng cơn lục xoáy thật mạnh, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Hàng triệu hồn phách tự nổ sinh ra một lực tấn công hùng mạnh. Những tia sáng xanh lay động kịch liệt, Điện phong ở bên trong thân mình chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Vương Lâm thầm than, tất tay phải lên thu hồi 12 chủ hồn. Lúc này chu tức trận pháp trên chu tức đại lục đã biến mất, hắn thong song đi vào chu tức đại lục, đứng ở bên cạnh đồn thiên. Tôn hồn phiên của Vương Lâm sau khi thu hồi 12 chủ hồn hóa thành một luồng khí đen từ trong nguyên thần của Vương Lâm bay ra dung nhập vào trong thân thể của Độn Thiên, hợp lại với thập ước tôn hồn phiên thật sự. Hai phân phiên hư ảo của Vương Lâm đã được dùng hết toàn bộ. Độn Thiên ngâng tay phải lên, ánh mắt chớp động, sau đó lại buông tay xuống, lúc này hắn không dếp được kiện phong tên. Hắn có chu tức trận hộ thân, trừ phi sử dụng đệ tứ chủ hồn, nếu không không thể trừ bỏ được sự bảo vệ của một người có mang chu tức kỳ trận. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, giống như tham dự một trận chiến như vừa rồi không phải là hắn vậy. Ba nhịp thở sau, quần sáng trên người hiền phong tiêu tan. Hắn sắc mặt âm trầm đi ra, nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ xấu hổ và giận dữ. Nhưng lập tức, vẻ phẫn nộ này liền bị hắn thu hồi, hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt khôi phục lại vẻ ôn hòa, cười to nói: "Phủ đoạn của Tằng Huynh hay lắm, kiện mỗ xem như đây là một kinh nghiệm." "Quá lời rồi." Vương Lâm bình thản nói, ánh mắt liếc nhìn khu rừng cách đó không xa, than nhẹ một tiếng thân mình khẽ động, xoay mình rời khỏi nơi này, hướng về luyện hồn tôm bay đi. Đỗ Tiên cười kha khà, sau khi liếc nhìn Kiền Phong một cái, lại tùy ý nhìn đến khu rừng cách đó không xa, rồi đuổi theo sau Vương Lâm, hai người biến mất ở phía chân trời. Trong mắt Kiền Phong lại dâng lên vẻ phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm về hướng Vương Lâm biến mất, nắm chặt tay quát: "Không đi, ra đây!" Ở ven rừng có một người đi ra. Người này mặc áo hồng, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, phong tư hấp dẫn, nhưng hai mắt của nàng lộ ra vẻ mờ mịt và đờ đẫn, trông giống như một con rối bằng gỗ không có linh hồn. Sau khi Hồng Điệp đi đến bên cạnh Kiền Phong, Kiền Phong liền quay mạnh đầu, tay phải nâng lên điểm vào giữa lông mày Hồng Điệp. Lập tức thân mình Hồng Điệp run rẩy, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, sinh mệnh lực trôi nhanh ra. trái lại sắc mặt Kiền Phong càng ngày càng hồng hào, thương thế trong cơ thể do sức ép của hồn phách tự nổ gây ra nhanh chóng hồi phục, trong nháy mắt đã khôi phục lại như thường. Hắn thu ngón tay, nhìn vết thương trên đầu ngón tay bị tiên kiếm của Vương Lâm chém, lúc này vẫn còn có một tia máu chảy ra. Liếm sạch đi, Kiền Phong đặt ngón tay lên miệng hồng điệp. Hồng Điệp mở cái miệng nhỏ ra, đem ngón tay của Kiền Phong đặt ở trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Kiền Phong không hề liếc nhìn Hồng Điệp mà tiếp tục nhìn chằm chằm về hướng Vương Lâm vừa biến mất, thì thào lẩm bẩm: "Vương Lâm, ngươi dám làm ta bị thương, ngươi chết chắc rồi." Sư tôn lớn tuổi có chút hồ đồ, nghĩ thế nào lại phái sư muội đi thu thập đạo tâm của ngươi? Ý cảnh của ngươi là của ta, ý cảnh của sư muội cũng là của ta, điểm này không ai có thể thay đổi được, cho dù là ý cảnh của sư tôn, nếu có thể ta cũng sẽ nuốt. Tôn hồn tiên của phàm lưu này quá mức lợi hại, độn tiên lão tắc cũng hồ đồ, pháp bảo này không hiến cho Chu Tức Quốc mà lại cho phàm lưu. Tuy nhiên hồn tiên này đã bị sư tôn chú ý, sư tôn hạ quyết tâm phải lấy bằng được cây phiên này. ta muốn xem ngươi còn có thể cầm nó được bao lâu. Vương Lâm và Đỗn Thiên, hai người bay một mạch với tốc độ cực nhanh về tới Luyện Hồn Tông. Bên trong Luyện Hồn Tông so với mất tháng trước khi hai người rời khỏi không có gì khác nhau. Sau khi trở lại Luyện Hồn Tông, Đỗn Thiên không nghỉ ngơi mà dẫn ngay Vương Lâm vào tấm địa phía sau núi. Tại đây, Đỗn Thiên giao cho Vương Lâm một túi trữ vật Nhĩm Vương Lâm trầm giọng nói: "Cứ yên tâm bế oan, gắng sức mau tới ngày anh biến con lão phu hộ pháp cho ngươi, lúc nào ta còn chưa chết, quyết không cho người nào đến uy sẩy ngươi." Vương Lâm nhìn Độn Thiên ít lâu sau hạ giọng nói: "Cảm ơn." Độn Thiên cười lên khà hà, xua tay nói: "Không cần cảm ơn, ngươi cứ nhớ kỹ chuyện ta đáp ốp ta là tốt rồi." Vương Lâm hít sâu, nghiêm túc nói: "Tiền mối yên tâm." Độn Thiên gật gật đầu, thân mình khẽ động, biến mất khỏi hang động bên trong tấm địa. Lúc hiện ra, đã ở bên ngoài hang động. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thần thức tản ra, lặng lặng ngồi canh giữ. Trước trước người hắn, thập úp tôn hồn kiên lặng lặng bất cơ. Tầng ngưu này đúng là quyết đoán, làm cho một triệu hồn phách tự nổ. May mà hắn chỉ cầm phân phiên toàn bộ đều từ trên chủ phiên biến hóa ra. Tuy nói là một triệu hồn phách từ bảo, nhưng bên trong chủ phiên vẫn chưa tiêu vong, chẳng qua chỉ suy yếu mà thôi, nếu không lão phu sẽ đau lòng không dứt. Độn Thiên nhìn cây phiên này, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm. Ánh mắt hắn không giống như đối đãi với pháp bảo, mà ngược lại coi như là trợ bối của của mình. các đời liệt tổ của luyện hồn tông, vãn bối Độn Thiên tuổi thọ sắp hết, muốn đi gặp các người. Độn Thiên ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn, nhẹ giọng nói: "Tay phải hắn điểm lên trên thập Ức Tôn Hồn Phiên, lập tức một anh biến chủ hồn bay ra. Chủ hồn này mặt mũi hiền lành thoạt nhìn có đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Độn Thiên nhìn chủ hồn này, than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: Sư huynh ta đem tôn hồn tiên giao cho Tằng Ngưu cũng chưa biết là đúng hay sai. Tuy nhiên hiện tại tiên di tộc Tấn tông, luyện hồn tông sợ là khó có thể bảo toàn. Tằng Ngưu kia ngày sau chắc chắn sẽ rời khỏi Chu Tước Tinh, đến lúc đó nhờ hắn ở những tu chân tinh khác lưu lại một tia huyết mạch cho luyện hồn tông ta. Con lẽ đây mới là hàm ý thật sự trong vẻ tưởng của ngươi. Người sống một đời Không cầu sống lâu với trời đất, nhưng lại cầu có thể chết như vậy. Các đời liệt tổ của luyện hồn tông ta đều bỏ qua những huyền lợi của luân hồi, cam tâm tình nguyện trở thành chủ hồn. Độn Thiên ta tự nhiên cũng không chịu kém ngươi. Tư Huân, ngươi trở ta, chúng ta sẽ mau chóng gặp nhau thôi. Ánh mắt Độn Thiên trước đồng, nhìn gương mặt hiền lành của chủ hồn kia hạ giọng nói: "Tiên nhị bảo sát nhĩ căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odbi chuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 421 anh biến mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn Vương Lâm khoanh chân ngồi trong động phủ bên trong cấm địa, cầm trong tay túi trữ vật mà Độn Thiên để lại, thần thức đào qua, sắc mặt lập tức biến thành cổ quái. Sọc đường đi, hắn tuy đã biết Độn Thiên cướp đoạt tiên ngọc rất nhiều, nhưng chưa từng trực tiếp nhìn qua. Ngày trước những tông phái giao ra tiên ngọc đều bị Độn Thiên trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Sơ phút này hắn vừa thấy được, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tiên ngọc bên trong cái túi trữ vật nhỏ này so với tiên ngọc ta đến tiên giới lấy được nhiều hơn gấp trăm lần. Khó trách luyện hồn tông trong mấy vạn năm nay lại xuất hiện nhiều anh biến tu sĩ như vậy. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, túi trữ vật trong tay run lên, lập tức một lượng lớn tiên ngọc rơi ra bốn phía. Trong nháy mắt, bên trong động được tiên khí bao phủ hết sức nồng đậm. Đây chẳng qua mới chỉ là một phần bên trong túi trữ vật này mà thôi. Vương Lâm cất túi trữ vật đi, lập tức nhắm hai mắt lại, rồi bắt đầu thổ nạp, hấp thụ tiên lực điên cuồng bị hắn hút vào trong cơ thể, linh lực không ngừng bị ép bên trong cơ thể ngưng tụ tại đan điền. Quá trình này trước đây Vương Lâm đã sằng co nhiều lần. Hiện tại hấp thụ tiên lực, xe nhẹ đường quen bắt đầu thực hiện anh biến. hay một lượng lớn tiên lực xung nhập vào, linh lực tại đan điền bên trong cơ thể hắn càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một linh cầu to bằng nắm tay. Linh cầu này so với kim đan của tu sĩ có chút tương tự, nhưng trên thực tế thì chênh lệch như trời với đất. 3 ngày sau, toàn bộ tiên ngọc xung quanh thân thể Vương Lâm đều biến thành màu xám, bên trên xuất hiện nhiều vết sạn, vỡ thành nhiều mảnh. Vương Lâm không hề sừng, lại vỗ túi trữ vật, lập tức một lượng lớn tiên ngọc thải rơi ra bốn phía. Tiên lực được hấp thu không chút tán loạn, chui rất mạnh vào trong cơ thể Vương Lâm chạy theo kinh mạch, vừa nén ép cô đọng linh lực, vừa cải tạo máu thịt, kinh mạch cũng như dương cốt trong cơ thể của Vương Lâm. Bước đầu tiên của anh biến đó là khiến cho thân thể tu sĩ hoàn toàn thay da đổi thịt. Xóa bỏ phàm căn, có được tiên thể thích hợp với vận chuyển tiên lực. Trên thực tế, khi tiên giới vẫn chưa sụp đổ, sau khi tu sĩ bay vào tiên giới về hoàn toàn không cần phải hấp thụ tiên ngọc như Vương Lâm hiện tại, mà chỉ cần ngâm mình trong Tẩy Linh Trì mấy tháng, liền tẩy đi được phàm căn, có được tiên thể. Nhưng hiện tại, tiên giới đã bị phá nát, Tẩy Linh Trì mất tích. Trước mắt Tu sĩ trong quá trình anh biến này đều cần một lượng lớn tiên ngọc để phá đi từng chút phàm căn. Thân thể sau khi trừ hết đi được phàm căn liền xem như hoàn thành bước đầu tiên anh biến. Về phần bước thứ hai còn lại là nguyên thần ngưng thật, tự tư ảo biến thành thực thể. Tuy rằng không thể thay thế được thân thể, nhưng sau khi nguyên thần ngưng thật so với trước kia cũng hùng mạnh hơn gấp vô số lần, càng có sức mạnh tự bảo vệ. Nói theo một phương diện nào đó, Nguyên Anh là trẻ con, Nguyên Thần là trẻ con trưởng thành thành thiếu niên. Còn anh biến, đây là một loại lột xác thần kỳ, trẻ con hoàn toàn trở thành trạng niên, đồng thời trong tay còn có vũ khí, còn xa Nguyên Thần mới có thể sánh bằng. Nguyên Anh của Tư Đồ Nam rất lớn, đó là biểu hiện của anh biến kỳ. Cho dù là vẫn đỉnh kỳ cũng chỉ có được Nguyên Anh lớn như vậy. chỉ có đột phá vấn đỉnh đạt tới một tầm khác mới có sự biến hóa mới. Tuy nhiên khoảng cách của tầng kia với Vương Lâm mà nói quá mức xa xôi. Thời gian dần dần trôi qua, tiên ngọc bên trong túi trữ vật đã bị Vương Lâm hấp thu hơn phân nửa. Xung quanh hắn chồng chất dấu vết từng đống tiên ngọc vỡ vụn thành cho Linh lực bị hút, tại đan điền trong cơ thể hắn đến một ngày rắc lên một tiếng trong máy mắt vỡ vụn. Từ trong chỗ vỡ vụn xuất hiện một lực hút hồng lò, cần như trong chớp mắt đen toàn bộ tiên lực được Vương Lâm hấp thụ vào trong cơ thể hút vào. Sơ phút này thậm chí ngay cả tiên ngọc xung quanh vừa mới được Vương Lâm lấy ra trong nháy mắt vỡ vụn tất cả. Tiên lực điên cuồng xung nhập theo thân thể Vương Lâm bị hút vào bên trong cái khe kia. Dần dần, linh cầu pho linh lực ngưng kết thành cũng trầm dãi thay đổi màu sắc. Từ màu xanh ban đầu đến bây giờ trầm dãi lộ ra ánh hoàng kim. Thần trí Vương Lâm vẫn sáng suốt, hắn nhìn những biến hóa bên trong cơ thể trong lòng không hề dao động cứ như đang nhìn vào một người khác. Trong chốc lát, Sau khi toàn bộ tiên lực bị cây the kia hấp thụ, linh cầu cũng thay đổi màu sắc hoàn toàn, biến thành màu hoàng kim. Lúc này nếu lấy nó ra khỏi cơ thể, người bình thường quyết không thể nhìn ra nó khắc kim đang ở chỗ nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên kim cầu này chấn động, lập tức trên mặt những vết nứt vỡ hiện ra ngày càng nhiều. Cuối cùng âm một tiếng Một tiếng nổ vang lên bên trong cơ thể vương lâm kim cầu vỡ vụn, một lượng lớn tiên lực điên cuồng phát tiết ra. Nguyên thần của hắn lập tức bị lượng tiên lực này tấn công từ trong cơ thể hắn vì đánh văng ra ba thước. Khi đang muốn trở về bên trong cơ thể thì một luồng lực đảo mạnh mẽ xuất hiện, đăng cản nguyên thần tiến vào. Nguyên thần của Vương Lâm lơ lửng giữa khoảng không phía trên thân thể, hướng nhìn xuống dưới, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy toàn bộ những biến hóa trên thân thể. Nhưng thấy thân thể sở phút này theo kim cầu kia vỡ vụn, tất cả kinh mạch trong cơ thể bị tiên lực đánh trúng, toàn bộ bị sập nát. Thân thể sở đây giống như một cái thùng sống, bên trong trống không chỉ có tiên lực Lúc này lông tóc trên da toàn bộ dựng hết lên, từng tia linh lực theo đó chui ra ngoài, vần xung quanh thân thể. Một cảm giác bị tiên khí vần xung quanh lập tức xuất hiện. Trong chốc lát, tiên lực theo lông tóc dần dần chui ra theo miệng mũi thất khiếu lại chui vào trong cơ thể, cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn. Dần dần thân thể Vương Lâm trở nên trong suốt như thủy tinh. quần áo trên thân thể hắn lúc này cứ như là bị hóa tan chậm rãi biến mất, chỉ để lại hai túi chư vật trên thân người. Trong cơ thể hắn, tiên lực chậm rãi ngưng kết thành từng đường kinh mạch. Tất cả kinh mạch hoàn toàn được tạo nên từ tiên lực, tự nhiên sẽ thích hợp cho tiên lực lưu chuyển. Trên thân thể hắn, máu thịt cũng theo đó mà biến hóa, bên trong cũng ẩn chứa một tiên lực ở phút này, cả người hắn thoạt nhìn giống như là tiên nhân. Quá trình cải tạo này kéo dài không biết hết bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Thần Vương Lâm vẫn chỉ lơ lửng phía trên thân thể. Hắn vô số lần thử tiến nhập vào trong thân thể, nhưng thủy chung đều bị ngăn cản ở bên ngoài, giống như thân thể này không phải thuộc về hắn, không thể dung nhập. Một ngày này, thân thể hắn tản mát ra một luồng hương khí kỳ dị, cực kỳ mê người, cứ như là linh vật được khai quật vậy. Hương khí này xuyên thấu qua hang động, phiêu tán mà ra. Đỗn Tiên đang ngồi ở bên ngoài động, bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, lẩm bẩm. Bước đầu tiên anh biến thân thể ngưng hóa đát hoàn thành, kế tiếp chính là bước thứ hai, nguyên thần cô đọng. Hắn hai tay bấm quyết lập tức một luồng khí đen vội lóe ra hướng về bốn phía bay đi, bao phủ xung quanh đồng hình thành một cái lồng, ngăn cản hương khí lan truyền ra. Anh Viễn Tu sĩ sau khi hoàn thành bước đầu tiên, hương khí này sẽ dẫn dụ một vài yêu thú đến làm hại cùng với lễ hồn đến đoạt xá. Tuy nhiên luyện hồn tông ta đời đời tha úng hồn phách, lễ hồn này không đến thì thôi, chỉ cần vừa đến sẽ bị tôn hồn phiên hấp thu. xem như một lần tầm bổ. Vì phần yêu thú lão phu cũng không sợ. Có hộ sơn đại trận của luyện hồn tông cản trở bên ngoài, trong toàn bộ chu tức kinh yêu thú có thể đẩy lui được lão phu đến nay vẫn còn chưa phát hiện ra. Tu sĩ anh biến là một cửa ải vô cùng hung hiểm. Đối với Vương Lâm mà nói, có độn thiên hộ pháp dĩ nhiên không phải lo lắng. nhưng đối với những người tán tu hoặc là những môn phái không đủ nhân lực mà nói, đúng là cực kỳ chí mạng. Trong lúc anh biến toàn thân tu sĩ không hề có sức bảo vệ, nhất là lúc nguy thần bị tấn công ra khỏi thân thể, thân thể hoàn toàn trống rỗng. Nếu như có một vài hồn phách làm làm hại, chúng sẽ mượn cơ hội này để đoạt xá hoặc cắn nuốt thân thể. Thậm chí còn có yêu thú Với những thân thể vừa mới ăn biến này chúng cảm thấy rất hứng thú. Trong mắt chúng, thân thể này là thiên tài địa bảo, nuốt vào sẽ tăng được thần thông. Nếu như nguyên thần quay trở lại thân thể sau khi linh lực trong thân thể kia bắt đầu khởi động thì đối với những yêu thú này đã không còn tác dụng. Bên trong đồng, lúc này Nguyên thần Vương Lâm túm một cái. Túi trữ vật trên mặt đất lập tức mở ra. Một lượng lớn tiên ngọc bay ra rơi ở bốn phía, từng trận tiên lực mạnh mẽ xuất hiện. Lúc này đây, tiên lực không còn bị thân thể hấp thu mà toàn bộ ngưng kết bên cạnh Nguyên Thần, thấm vào Nguyên Thần. Tiên nhịch tác ra nhĩ căn, thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org. Quyền hai Tu chân quyết ảnh. Chương 422. Chu tức từ. Một cảm giác vô cùng thoải mái dâng lên trong thể xác và tinh thần của Vương Lâm. Hắn có thể cảm giác được linh lực đang theo đó dung nhập. Nguyên thần dần dần càng lúc càng lớn, càng ngày càng thật. Giờ phút này, Vương Lâm đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn biết sau khi nguyên thần hoàn toàn được ngưng thật hợp nhập cùng với thân thể nhập vào làm một, đến lúc đó, anh biến thành tông. Quá trình ngưng thật của nguyên thần tương đối lâu dài. Ở bên ngoài động, Độn Thiên hai mắt chớp động, tay phải vung lên một cái, một tử kim chủ hồn tử trong Tôn hồn phiên bay ra. Lại đưa tay túm một cái đem cô hồn toàn thân phát tán ra một màn xương đen nồng đậm này thu lại vào bên trong hồn phiên. Đây đắc là thứ 19, đều chỉ là một vài hóa thần hồn phách. Đáng tiếc không có anh biến hồn phách xuất hiện, nếu không chủ hồn trong hồn phiên lại có nhiều thêm một. Độn Thiên nói thầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng khí tử kim từ kim tử phía xa loáng lên bay đến. Hồ Sơn đại trận đối với luồng khí này không tác dụng ngăn trở gì, bị nó trực tiếp xuyên qua, lao thẳng vào trong động. Độn Thiên hai mắt sáng ngời, cười ha hả. Hồ Sơn đại trận đã sớm bị hắn thống trị, không ngăn cản hồn phách tiến vào, cho nên hồn này mới có thể thuận lợi bay vào. Đến thật là tốt. Độn Thiên trong mắt lóe tinh quang, thân mình khẽ động, đứng lên khỏi mặt đất, hất tay phải lên tư không một cái, hướng về phía Tử Kim hồn phách đang tấn công kia chụp lấy. Từ kim hồn phách chợt lóe lên, biến mất tại chỗ, né qua bàn tay của Độn Thần, hướng về phía đồng phủ đánh tới. Thấy hồn phách này muốn đi vào động tiên, Độn Thiên ánh mắt chớp, đồng thân mình dịch sang bên một bước. Trong nháy mắt liền đứng ở phía trước hồn phách kia, cười nói: "Đáng tiếc cũng chưa tới anh biến, ngươi cùng đường rồi, không chạy thoát được đâu." Nói xong, tay phải bấm quyết, chỉ về phía trước. Lập tức một cơn lốc xoáy rất lớn xuất hiện trước người hắn. Hồn toàn mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn toàn cơn lốc. Độn Tiên quát lớn. Hồn phách kia kêu lên một tiếng to, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng Độn Tiên nhanh hơn nó một bước, quát thu một lực hút khổng lồ từ trong cơn lốc xoáy điên cuồng xuất hiện. lập tức từ kim hồn phách kia không tự chủ được bị lực xoáy hút vào. Khóe miệng Độn Thiên mỉm cười, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hộ sơn đại trận của luyện hồn tông phát ra một tiếng oanh kích rất lớn, toàn bộ đại trận trong khoảnh khắc hóa thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn sụp đổ. Tiếng đồng long trời lở đất này lập tức lan truyền khắp toàn bộ luyện hồn tông. Liên tiếp ba ngọn núi bên trong tông Sơ Phúc này cũng ầm ầm rung lên, vô số đá vụn rơi xuống. Thân núi trong tiếng răng rắc xuất hiện từng vết nứt lớn, đám đệ tử phía trong tất cả đều kinh hãi. Lúc này, phía trên không trung xuất hiện một người mặc hồng bào thân ảnh như lửa đỏ. Thân ảnh ấy tản mát ra một luồng khí tức hùng mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng được. Sơ Phúc này thiên địa biến sắc. chỉ có thân ảnh này tồn tại. Chu Tức Từ sắc mặt Độn Thiên cực kỳ khó coi. Hắn không rảnh chơi đùa với hồn phách kia nữa, vung tay phải lên. Thập Ức tôn hồn tiên trong tay run lên, liền đem hồn phách kia thu lại. Độn Thiên. Chu Tức Từ mặc trường bào đỏ như lửa, mái tóc không gió tự động tung bay. Mặc dù thân mình thoạt nhìn có chút xà nu, nhưng mắt sáng như đuốc cả người khiến cho người ta có một cảm giác phi nhiên. Người này tùy ý đứng ở đó, toàn bộ trời đất đều ảm đạm thất sắc, toàn bộ hào quang đều chiếu rọi lên chiếc áo màu đỏ của người này, làm tăng thêm vẻ ngạo nghễ cho luồng khí tức hùng mạnh của Chu Tức Tử. Ở trên người hắn không cảm thấy có nửa điểm linh lực tồn tại, thậm chí đến tiên lực cũng không thể phát hiện. Nhưng đối mặt với người này, cho dù là tu sĩ Vấn Đình Sơ Kỳ cũng phải bỏ chạy, cho dù là lão quái Vấn Đình Trung Kỳ cũng sẽ không tự chủ được mà lui bước. Hắn là bậc đại thần thông Vấn Đình Hậu Kỳ duy nhất hiện nay trong Chu Tước Tinh. Hắn là người đứng đầu Chu Tước Tinh. Năm đó Chu Tước Quốc ta cùng Luyện Hồn Tông người có thứa hẹn với nhau, thật Ức Âm hồn tiên này khi Chu Tước Quốc gặp nguy cơ, Luyện Hồn Tông các ngươi phải cho mượn. Hôm nay sau lão phu đến để mượn phiên này. Chu Tước Tử giọng điệu bình thản, trầm rãi nói: "Phối lắm." Độn Thiên hít sâu, nắm chặt thật Ức Tôn hồn tiên trừng mắt nhìn Chu Tước Tử, quát: Lão tử chư bao sở nghe nói luyện hồn tâm ta cùng với Chu Tức cốc ngươi có thước hèn. Chu Tức lão tặc, nếu như ngươi muốn cướp thì hãy trực tiếp đến đây mà lấy, không cần bày canh trò kia ra làm cho người ta ghê tởm. Chu Tức Tử liếc mắt nhìn Độn Thiên một cái, khẽ lắc đầu thở dài nói, "Việc này là để nhất Chu Tức Tử cùng với thủy tổ của luyện hồn tâm ngươi định ra, ngươi không biết được Nhưng lão phu quả thật theo trong điển tịch mà biết được việc này. Hôm nay lão phu cũng không phải là đoạt mà là mượn. Nói xong, hắn đưa bàn tay về phía trước. Lập tức mặt đất biến sắc, từng đạo hồng quang bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến, hóa thành một bàn tay lửa lớn, hướng về Độn Thiên đưa tới. Lão Tạ, Độn Thiên quát to, thập út tôn hồn phiên trong tay run lên. lập tức hồn phiên phất phới, 10 triệu hồn phiên được độn tiên không chút do dự xuất ra toàn bộ. Ngoại trừ đệ tử chủ hồn, 35 chủ hồn còn lại cũng đều nhanh chóng lao ra. Toàn bộ phạm vi trong vòng trăm dặm bị từng đạo hồn phách màu đen bao trùm, quyện đến từng trận gầm rú khê lương cùng với hò hét kêu gào. ập hợp thanh âm của 10 triệu hồn phách cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé so với bất kỳ ân ba pháp bảo gì cũng đều hùng mạnh hơn gấp mấy lần. Ầm ầm trong vòng trăm rằm, những vết nứt lập tức xuất hiện, một vài dãy núi sụp xuống vang tung tóe. Trong 10 triệu hồn phách kia, trừ đệ tử chủ hồn, 35 triệu hồn còn lại vẻn vẹn đều rất dữ tợn. Xung lên đem bàn tay lửa so thần thông thuật của Chu Tức Tử biến hóa mà ra xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó tản ra bốn phía, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Tức Tử. "Độn Thiên, nếu ngươi còn ngu xuẩn như vậy, lão phu chỉ còn cách thay lịch đại tổ tông của luyện hồn tông giáo huấn ngươi." Thập Ức Tôn Hồn Tiên lão phu đã nói là mượn chắc chắn sẽ trả lại ngươi. Chu Tức Tử nhìn thoáng qua hồn phách bốn phía đang gào thét hiểu được tác dụng của thập ức tôn hồn phiên, đồng tử hai mắt hơi thu lại, bình thản nói: "Mượn, ngươi muốn mượn bao lâu?" Độn Thiên cười lớn, ánh mắt lộ vẻ cười nhạo. Chu Tức Tử sắc mặt thong dong nói: "Cho Chu Tức quốc ta mượn vạn năm, vạn năm sau sẽ trả cho ngươi." Chu Tức lão cật, luyện hồn tông ta có một câu tổ huấn. kiên ở trên người, người nào muốn lấy có thể ra tay. Độn Thiên trong mắt lóe hàn quang, hai tay bấm huyết, điểm về phía trước một cái, ngưng. Lập tức, 10 triệu hồn phiên bốn phía lập tức điên cuồng trong nháy mắt nhanh chóng co rút lại, chia nhau ra ngưng kết vào trong 35 chủ hồn. Ngay sau đó, 35 chủ hồn này lại dung hợp với nhau. Ánh mắt Chu Tước Tử chớp đồng Hắn không thể cho phép sự dung hợp này tiếp tục diễn ra. Tay phải hắn chụp vào hư không một cái, lập tức một cái lông chim màu đỏ xuất hiện ở trong tay. Hắn cầm lông chim đưa về phía trước, lập tức lông chim này bốc cháy, phát ra u quang. Chu tức thánh hỏa. Thanh âm chu tức tử tử trong miệng truyền ra. Lập tức, lông chim đang cháy kia run lên, bột một cái rồi vỡ vụn. Một ngọn lửa cuồng mãnh đến cực điểm lấy chiếc lông chim kia làm trung tâm điên cuồng tạt ra bốn phía, trong chớp mắt liền bao vây lấy phạm vi trăm sặm. Những thứ trong vòng trăm sặm bị ngọn lửa chính lấy lập tức biến mất, trong đó có cả Vương Lâm. Lửa trụ tước, độn thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, xung quanh thân thể hắn giờ phút này có ba mảnh cổ sắc ngọc giản lượn vòng, phát ra từng luồng ánh sáng dịu dàng. Khóa thành lắm mới ngăn trở được ngọn lửa xâm nhập. Độn Thiên, trời cao có đức hiếu sinh. Lão phu vốn không muốn ra tay, tất cả việc này đều là do ngươi gieo gió gặt bão, không trách được lão phu." Chu tức từ sắc mặt bình thản, trầm rãi nói. Độn Thiên hít sâu, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu toang, khoanh chân siết bằng hai tay bấm quyết, miệng quát: "Ồn đồn!" Độn Thiên vốn không phải là tên của hắn, mà chỉ là đạo hiệu do sư Tôn ban đó. Sở dĩ có mang chữ Độn, bởi vì đúng như theo lời hắn nói với Vương Lâm lúc trước, mỗi một người nắm giữ thập u Tôn hồn tiên đều có phương pháp sử dụng khác nhau, phương thức của hắn chính là Độn. Thân thể 35 chủ hồn này lập tức lóe lên thanh quang. Trong lúc thanh quang này lóe lên, 35 chủ hồn lập tức biến mất tại chỗ, không ngờ từ trong chu tức thánh hỏa cực nóng kia đột xuất ra, hiện ở trước người Độn Thiên. A! Mắt chu tức từ lộ vẻ kinh ngạc. Nhập! Độn Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi lên trên thân mình của một chủ hồn. Lập tức thân mình chủ hồn này run lên, trong khoảnh khắc 34 chủ hồn còn lại lập tức xung nhập vào trong cơ thể hắn. trong trước mắt, một khí thế đồ để chống lại chu tước tử bỗng nhiên xuất hiện. Sờ phút này, không trung như bị người xé sách làm hai nửa. Bên trái, lửa đỏ ngập trời, biểu hiện cho chu tước tử. Bên phải, khí đen phá vỡ hoàng không, biểu hiện cho 35 chủ hồn, 10 triệu hồn phách ngưng kết với nhau hình thành nên một hồn phách vấn đỉnh hậu kỳ. Khi hồn phách này hiện thân lập tức vung tay phải lên đánh xuống mặt đất, ngọn lửa điên cuồng trong vòng trăm rằm bị quét đi toàn bộ bên phải bị thổi quét lùi sang bên trái. Trên không trung cũng như trên mặt đất, đen đỏ rõ ràng. Đồng tử trong mắt Chu Tước Từ khẽ thu lại, sắc mặt hắn có chút khó coi, nhìn chằm chằm hồn phách vấn đỉnh hậu kỳ, chậm rãi nói: "Không tội." Tôn Hồn Phiên có được năng lực này có thể gọi là gì bảo của Chu Tước kim ta? Sắc mặt Độn Thiên tái nhợt, tuổi thọ của hắn vốn chỉ còn lại có hơn 1 năm. Lúc này dùng đến đại dung hợp thuật của hồn phiên, thân thể dĩ nhiên như đèn hết dầu. Hắn trong mắt lộ hàn quang, hạ giọng nói: "Giúp hắn. Thân mình hồn phách vẫn đỉnh hậu kỳ kia khẽ động." ai phải vung lên phía trước, chân không trung mống truyện đến một trận sét đánh. Những đám mây phía trên trăm sấm lập tức ngưng tụ về đây trong nháy mắt liền hóa thành hình người. Thân thể này chính là từ mây biến hóa thành, nhưng nhìn qua thì không giống người bình thường. Hồn phách vẫn đỉnh kia giẫm chân một cái, lập tức cùng với người mây kia dung hợp. Trong nháy mắt người mây mở hai mắt, ánh mắt thâm u nhìn Chu Tước Tử. hóa mây thành hình thể, quả nhiên là thủ đoạn của Phấn Đình Thống Kỳ. Tuy nhiên dù sao cũng chỉ là dung hợp mà thành, để ta xem ngươi có thể duy trì được bao lâu." Chu Tước từ sắc mặt khó coi. Nói xong, hắn nhấn tay phải vào hư không một cái. Lập tức một đạo hồng quang lóe lên, một thanh kiếm nhỏ màu đỏ to bằng bàn tay xuất hiện phía trước hắn. Kiếm này vừa xuất hiện lập tức ngọn lửa trên mặt đất như bị hút lên từ trên mặt đất sâng lên, dung nhập vào bên trong thanh kiếm. Kiếm này tên là gì vốn đã quá lâu đời, không ai biết đến. Từ đệ nhất chu tức tự đoạt được về sau, được ban cho cái tên chu tức kiếm. Chu tức tử nói xong, tay phải điểm lên kiếm này một cái. Kiếm kia lập tức hóa thành một đạo hồng quang, trên đó hiện ra một luồng tiên lực khổng lồ. Kiếm này và một kiếm của tiên nhân thực sự vô cùng giống nhau. Kiếm này là Tiên Bảo. Người mây ánh mắt chợt lóe lên, tay phải vung lên. Lập tức toàn bộ cánh tay phải lập tức tách rời ra khỏi thân thể. Ở trước thân thể hắn lập tức biến đổi hóa thành một thanh phi kiếm màu trắng. Kiếm này kích thước hình dáng, nếu không nói đến màu sắc thì giống Chu Tước kiếm như đúc. thậm chí trên kiếm cũng phát ra một luồng tiên lực khổng lồ tương đương. Hắn điểm một cái, thanh tiểu kiếm màu trắng này lập tức gào thét bay ra. Hai thanh kiếm một trắng một đỏ như hai luồng sao băng lập tức va chạm vào nhau. Nghe từng trận tiếng đồng sầm sầm truyền ra, phi kiếm màu trắng dĩ nhiên không địch lại, liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Nhưng chu tước kiếm cũng bị tiên lực trên thanh kiếm màu trắng tấn công tốc độ bị chậm lại Người mây nhìn chầm chầm chu tước tử, khóe miệng mỉm cười Thân mình hắn khẽ động trong khoảnh khắc toàn bộ thân mình tan nát Hóa thành 8 anh phi kiếm sống như hệt thanh tiểu kiếm lúc trước Trên những phi kiếm đó cùng xuất hiện những luồng tiên lực khổng lồ Khẽ động một chút Tám thanh phi kiếm bỗng nhiên lao ra, trong đó ba thanh đâm vào Chu Tước kiếm, năm thanh còn lại như tia chớp nhằm hướng Chu Tước Tử đâm tới. Chu Tước Tử sắc mặt khó coi, lùi ra phía sau mấy trượng, vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra một số hồ lô màu đỏ cầm trong tay. Hắn trong miệng lẩm bẩm, nhanh chóng quát: "Thu Nam Thanh Phi kiếm lập tức bị một luồng đại lực bao phủ, toàn bộ hướng về hồ lô vừa mới xuất hiện trong nháy mắt bị hút vào bên trong hồ lô. Chu Tước Tử ánh mắt lóe sáng, đang muốn lấy hồ lô để tiếp tục thu lấy bốn anh phi kiếm còn lại. Nhưng vào lúc này, trong chiếc hồ lô kia vang lên từng trận tiếng đồng sắt sắc, ống nhiên một âm thanh ầm ầm long trời lở đất lan truyền ra. Âm một tiếng, chiếc hồ lô kia vỡ vụn, 5 thanh phi kiếm không có gì phá nổi lập tức chui ra, không chút do dự đâm tới chú tước tử. Đồng thời 4 thanh phi kiếm đang đấu với chú tước kiếm như nhận được lệnh triệu tập, lập tức bỏ qua chú tước kiếm, điên cuồng ló lên đâm tới. Chú tước tử sát mặt đại biến thân mình lại nuôi. Hắn không phải là không địch lại, mà đòn tấn công của vấn đỉnh hồn phách do hồn tiên biến hóa chứa đầy tử vong. Quyết chiến sinh tử tuy hắn có thể dễ dàng nắm chắc phần thắng, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi bị thương. Nếu là lúc bình thường thì cũng thôi, nhưng hôm nay tuổi thọ của hắn cũng còn lại không nhiều lắm, một khi bị thương chắc chắn sẽ giảm bớt tuổi thọ. Một chuyện quan trọng khác là Chu Tước Quốc và Tiên Di tộc đang triển khai cuộc chiến lần thứ hai, nếu như lúc đó hắn bị thương thì chắc chắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn đang muốn lui lại, nhưng chín thanh phi kiếm fo so người mây hóa thành nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã tiến đến. Ánh mắt Chu Tước tử âm trầm, tay phải bấm quyết, vẽ vào khoảng không phía trước thân người một ấm quyết kỳ dị. Ấm quyết này vừa xuất hiện, lập tức một luồng khí tức Hồng Lô Ba phủ lấy toàn thân Chu Tước tử. Lúc này, phi kiếm đã tiến đến. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa xuyên suốt toàn bộ Chu Tước đại lục bỗng nhiên truyền đến. Thân mình Chu Tước tử giống như sao băng, nhanh chóng thoái lui. Ấm quyết phía trước người hắn sụp đổ tiêu tan. thân mình hắn tuy không bị thương nhưng sắc mặt cũng tái nhợt lại, vẻ phi giật lúc chứ cũng không còn. 9 thanh phi kiếm biến mất, lại biến thành từng đạo hồn phách tràn ngập giữa đất trời. Độn Thiên nhìn cảnh tượng vừa rồi, miệng chua xót nói: "Chu Tức Huyền Ấm, Chu Tức Huyền Ấm, chỉ có các đời Chu Tức tử mới có thể học được thuật thần thông này. Thuật này không phải do tu luyện mà thành." mà mỗi một đời chu tức tử đều ở trong mộ của đế nhất chu tức tử, từ trong phi vật của đế nhất chu tức tử cảm ngộ ra. Ấm này không phải do đế nhất chu tức tử sáng tạo, mà là thần thông được tu chân liên minh ban cho sau khi trở thành tu chân quốc cấp 6. Tu luyện chu tức huyền ấm này sẽ không nâng cao bản lãnh, nhưng thuật này lại có sự huyền diệu to lớn không thể tin nổi. Ấm quyết này chỉ có 2 cái một đệ tông và một đệ thủ. Nếu là đệ tông thì không có một thứ gì không thể phá nổi, nếu là đệ thủ thì so với Chu Ước Kỳ trận bao phủ một người cũng mạnh hơn một phần. Ấm huyết này không hiểu được tu chân liên minh dùng phương pháp gì sáng tạo ra, mà trong những tu chân tinh cấp 6 trở lên, mỗi một thế hệ chỉ có một người có thể nắm giữ. Trừ phi người này chết đi, nếu không tuyệt đối không có người thứ hai học được. Cho dù những đời Chu Tước tự trước, sau khi có người kế tục nắm giữ ấm huyết này, cũng sẽ đánh mất thần thông của ấm huyết. Nghe đồn Chu Tước tự sử dụng ấm huyết này sẽ gây ra một hao tổn nhất định, nhưng cụ thể thế nào thì chỉ có người tu luyện ấm huyết mới biết được. Chu Tước tự vừa rồi sử dụng chính là ấm huyết phòng thủ. Người mây tan ra, độn thiên sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Chu Tước Tử, đột nhiên cười phá lên, nói: "Tuổi thọ của lão phu sắp hết, có thể nhìn thấy cảnh ngươi trật vật thế này cũng thật là cũng khoái." Chu Tước Tử sắc mặt khó coi, hơi thở sồn dập. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn sử dụng Chu Tước huyền ấm, nhất là ấm quyết tấn công hắn lại càng không muốn sử dụng. Hắn phải duy trì thể trạng tốt nhất để nghênh chiến với người của Tiên Tị tộc. Độn Thiên, Luyện Hồn Tông ngươi vốn là một nhánh của Chu Tước ta. Nhiều năm trước tổ tiên của Luyện Hồn Tông và đệ nhất Chu Tước tử cùng nhau nghênh chiến với Tiên Tị tộc. Hôm nay, ngươi hà tất phải ngu xuẩn như vậy? Ngươi gia Tôn Hồn phiên gia, ta sẽ cho ngươi xây dựng lại sơn môn, một lần nữa chiêu nạp đệ tử. thậm chí ta có thể thành lập cho luyện hồn tông ngươi một quốc gia." Độn Thiên ánh mắt chấp đồng cười kha hả nói: "Chu Tức lão ca, ta đã hiểu rồi. Ngươi chính là sợ bị thương, nếu không vừa rồi sẽ không chật vật như vậy. Cuộc đại chiến với Tiên Phi tộc cũng đã bắt đầu rồi, ngươi không đến chiến trường trấn thủ chạy đến đây sợ cũng không ở được bao lâu." Chu Tức tử nhướng mày, lạnh lùng nói: thấp nhất Diệp lão tổ của Tiên gi tộc tuy mạnh, nhưng lão tu còn có một tuyệt chiêu sát thủ. Chiêu này mà xuất ra, người của Tiên gi tộc chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Độn Thiên, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có sao tôn hồn phiên ra không? Độn Thiên trong mắt chợt lóe hàn quang, hít sâu, tay phải vung lên tư không một cái. Thập Ứng Tôn Hồn phiên phía trước lập tức lóe ra một luồng tử kim khí, luồng khí này lóe lên âm u bất định. Chu Tức lão ca, ta khuyên ngươi hãy mau chóng rời khỏi, không nên ép ta phải dùng đến đệ tử chủ hồn. Thanh âm đồn thiên lộ ra vẻ kiên quyết. Chu Tức tử sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng cũng cười lạnh. Hắn lần này tới đây chính là để chờ đệ tử chủ hồn kia xuất hiện. Thực tế mục đích lần này của hắn chính là vì để tứ chủ hồn bên trong tôn hồn tiên. Các đời Chu Tước Tử đều đã từng âm thầm nghiên cứu qua đệ tứ chủ hồn bên trong tôn hồn tiên, nghĩ biện pháp trừ tử Tây tiên này. Chu Tước Tử trong lòng đã chấm chắc 8 phần cho nên mới có chuyến đi ngày hôm nay. Tiên kỷ tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udihuyenchuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 423 thông minh sao bằng bậc đế vương trầm mặt suy lát chu tước từ trầm rãi nói lão phu mới chỉ biết được uy lực của đệ tử chủ hồn thông qua điển tịch chưa hiểu được nhiều Hôm nay muốn nhân cơ hội này nhìn một chút xem để tứ chủ hồn suốt cuộc thần thông ở chỗ nào. Độn Thiên cắn răng một cái, tay trái điểm vào giữa lông mày, lấy ra một đám bạch quang trong suốt nhanh chóng đặt lên trên Tôn Hồn Phiên. Chỉ trong chốc lát, Tôn Hồn Phiên chấn động, một luồng tử kim khí từ trên Tôn Hồn Phiên bay ra. Con người phân chia ngũ hành, ngũ hành trong trời đất tương sinh tương khắc. Đạt được từng linh căn khác nhau của ngũ hành thì có thể tu tiên. Người minh mẫn có thể đạt sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, hay Người có tư chất có thể đạt được ba, tài năng tuyệt thế có thể đạt được bốn, có thể đạt được năm, phải là người hoàn hảo. Ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, hiếm người đạt được hai phần của một thuộc tính, Người đạt được 3 lại càng hiếm hơn, đạt được 4 thì chưa từng nghe nói, đạt được 5 phần thì có 1 không hay. Đệ tứ chủ hồn này là người hiếm thấy có thể đạt được 3 phần của một thuộc tính. Người này khi còn sống vẫn chưa thể hiện sự hùng mạnh của thuộc tính, cũng chỉ giống như người bình thường qua đời khi mới ở anh biến hậu kỳ. Nhưng sau khi được luyện hồn tông lấy phương pháp bí mật để luyện trí đã trở nên hùng mạnh vô cùng, có thể uy hiếp được cả tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ. Muốn thu phục hồn này cần phải có nghị lực lớn, hơn nữa lúc mở ra tu tinh chi tâm là lúc tuổi thọ kết thúc. Đây là đoạn y chép có trong điển tịch ở Chu Tước Sơn lúc này lóe lên trong đầu của Chu Tước Tử. Chu Tước Tử trầm giọng nói: Tam kim linh hồn Độn thiên khàn khàn cười, hai mắt lão ảm đảm không có chút ánh sáng. Một chút tuổi thỏ cuối cùng vừa mới bị lão rút hết để làm tế phẩm gọi ra đệ tứ hồn. Đệ tứ hồn không thể lấy phương pháp thông thường để điều động, mà cần phải lấy tuổi thỏ làm tế phẩm mới có thể gọi hồn này từ trong tôn hồn phiên suốt ra. Đệ tứ hồn này vừa ra lập tức lói lên ánh sáng tử kim chói mắt. Bên trong quần sáng đó chỉ có một vật, vật này trông giống như một chiếc châm bình thường. Chiếc châm này không lớn, chỉ dài bằng ngón tay cái, trên đó phát ra một luồng khí tức sắc bén đến cực điểm. Luồng khí tức này mãnh liệt đến độ vượt xa cả khí tức trên Chu Tước kiếm. Tam kim chi hồn là vật cứng nhất thiên hạ, kết thành mọi vật chất đều có thể bị vật này xuyên thấu. Hơn nữa vật này còn ẩm chứa hồn khí, có thể gây tổn thương nguyên thần. Độn thiên ánh mắt lói lên trong miệng nói khẽ. Đệ tứ hồn, viết. Tử kim châm trợt lói lên, sau đó biến mất tại chỗ. Chu tức tử biến sắc, thâm mình lập tức lui về phía sau, đồng thời vấy tay phải cu tức kiếm nhanh như trước tiến đến che chắn trước thân người. Nhưng nghe âm một tiếng chu tước kiếm run lên, trên kiếm xuất hiện một lỗ kim. Cùng lúc đó, chu tước từ hết to đưa ngón trỏ tay phải lên điểm về phía trước một cái. Lập tức tiên lực toàn thân trào ra ngưng tụ ở bốn phía, theo ngón trỏ của hắn hung hăng bắn ra. Bùm một tiếng chu tước từ lui về phía sau ba bước. Từ kim khí lóe lên rồi lại biến mất. chẳng biết đi đâu, nhưng Chu Tước Tử cũng biết được đệ tử hồn kia vẫn còn ở xung quanh. Vẻ mặt hắn âm trầm trầm giọng nói: "Đệ tử hồn quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên nếu như ngươi đạt được vấn đỉnh sư kỳ, lấy tiên nhịch siêu thoát, anh biến đệ phát động đệ tử hồn này, khiến cho tốc độ nhanh hơn." khiến cho thuộc tính không gì không phá nổi được phát huy đến lớn nhất, như vậy thì Chu Tước Tử ta sẽ lập tức quay đầu mà rời khỏi. Nhưng hiện tại ngươi muốn lấy đệ tử hồn để giết ta thì tốc độ này là không đủ. Chu Tước Tử nói mấy lời này là trong lòng hắn có mục đích, hắn muốn thu phục đệ tử hồn, nhưng không phải lúc này. Sau khi nuốt một lượng lớn hồn khách bên trong Tôn Hồn Phiên, đệ tử hồn so với hiện tại sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Không thể không nói, về mặt mưu kế độn thiên không bằng Chu Tức Tử. Em gọi là thông minh sao bằng đế vương không phải là giả, độn thiên không thể lường được suy nghĩ của Chu Tức Tử. Việc này cũng rất hợp lý, bởi đệ tử hồn đã được các đời Chu Tức Tử nghiên cứu và nghĩ cách thu phục Đỗ Tiên nhìn chằm chằm vào Chu Tức Tử, tay phải liên tục điểm lên hư không vài cái. Lập tức hồn phách tràn nhập bốn phía bóng nhiên lần lượt vỡ tan. Hồn phách tan vỡ có phần kỳ lạ, nếu nhìn kỹ có thể thấy mỗi một điểm xá tử kim lóe lên liền có một hồn phách bị tan vỡ. Quá trình này diễn ra cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền có một bộ phận hồn phách biến mất. Sân sân các điểm sáng từ kim lóe lên ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đường tử kim quang liên tục kéo dài. Vô số hồn phách bị hấp thu, lúc này Đỗ Thiên cũng không rảnh mà đi đau lòng cho hồn phách nữa. Chu Tức tử trong mắt lóe lên tinh quang, chính là đang muốn tiến lên. Đột nhiên hắn dừng chân lại, Vỗ tay phải về phía trước một cái thân mình lập tức lui về phía sau Trên bàn tay xuất hiện một vết thương nhỏ bằng lỗ kim Vết thương này xuyên thấu toàn bộ bàn tay Một tia máu tươi chảy ra Lúc này hồn phách lần lượt tan vỡ Cuối cùng mười anh biến chủ hồn cũng bị đệ tứ hồn kia nuốt mất Tốc độ của luồng tử kim quang đã nhanh đến mức không thể tin nổi Độn thiên cực kỳ đau lòng 10 triệu hồn phách trong thời gian ngắn đã bị đệ tử hồn nuốt mất 1 phần 3, mất 10 chủ hồn là một tổn thất mà vạn năm chưa từng có. Hắn hít sâu, hét lên. Đệ tử hồn, dừng. Lùng tự kim quang dừng lại một chút, phát ra tiếng ong ong, sau đó chợt nói lên hướng về phía Chu Tức Tử phóng đi. Chú tước tử thầm than, mục đích của hắn là chờ đệ tứ hồn hấp thu toàn bộ hồn phách Sau đó mới dùng phương pháp của các đời chú tước tử nghĩ ra để thu phục Nhưng hiện giờ, đồn thiên đã ra lệnh cho đệ tứ hồn dừng hấp thu Hắn không thể nói khác, nếu không mục đích sẽ bại lộ Chú tước tử liên tục lùi thân mình ra sau, hai tay nhanh chóng điểm trước thân người Từng trận tiếng đồng bang bang liên tiếp truyền đến chú ước tử lui ra phía sau với tốc độ càng lúc càng nhanh trên thân thể của hắn nhiều chỗ đã xuất hiện những vết thương nhỏ như lỗ kim, máu tươi chảy xuống. Mỗi một lỗ kim xuất hiện, sắc mặt hắn lại khó coi hơn vài phần, hơi hở cũng yếu đi. Tuy nhiên, trên thân thể đệ tứ hồn cũng chậm rãi xuất hiện từng tia máu tươi vừa vịt. Chu Tức từ trong mắt chợt lóe hàn quang, vỗ túi trữ vật, lấy ra một chiếc hộp lô màu đỏ to bằng bàn tay. Trên đó hắn đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng nói: "Luyện." Một chữ nói ra, một ngọn lửa màu trắng từ trong chiếc hộp lô này xuất ra. Trong nháy mắt, trong vòng trăm trượng xung quanh lập tức trở thành biển lửa. Nhiệt độ của ngọn lửa này so với lông chu tức vừa rồi còn nóng hơn. Để xem tam kim chi hồn của ngươi sắc bén hay là lửa hỏa hồ tiên bảo của ta hùng mạnh. Ta muốn luyện hóa đệ tử hồn này. Bên trong biển lửa sống trăm trượng, hiện ra thân ảnh của luồng tử kim quang, màu sắc đã trở nên đỏ bừng nhưng vẫn chưa tan rã. Nhưng một tia máu tươi trên thân thể của Chu Tức Tử trong quá trình luyện hóa này lặng lẽ dung nhập vào trong đệ tử hồn. Lúc này, đệ tử hồn nhanh chóng chuyển động. Dần dần một cơn gió xoáy xuất hiện, thổi ra một lỗ hồng giữa biển lửa xung quanh. Hồn từng, Độn Thiên hét lớn, chiếc châm tử kim kia lóe lên, biến mất, nhắm về hướng Chu Tước Tử. Ánh mắt Chu Tước Tử chợt lóe, sắc mặt lộ ra một vẻ vui mừng cười ha <cười> ha, nói: "Độn Thiên, nếu ngươi không muốn giao tôn hồn phiên ra, Lão phu cũng không bắt buộc. Tuy nhiên, để tứ hồn này lão phu phải lấy đi. Chu Tước Tử vỗ túi trữ vật, lấy ra một nắm bụi đen to bằng bàn tay. Hắn cắn đầu lưới, phun ra một muộn máu tươi lên trên nắm bụi đen này, lập tức một đám khói đen từ trên nắm bụi bốc lên. Chu Tước Tử vung tay phải vòng quanh đám khói đen, dẫn sắc làn khói lập tức hình thành nên một ký hiệu kỳ lạ. Lão phu là một đời tu Tức Tử, hiến tế 9 phần 10 tuổi thọ còn lại để mở ra tu tinh chi tâm, ta muốn có được đỉnh chỉ ý cảnh so tu chân liên minh ban cho trong nháy mắt. Tay phải hắn chỉ về phía trước, lập tức ký hiệu so khói đen hóa thành lập tức lóe lên, bay ra sừng ở không trung phía trước tu Tức Tử ba trưởng với tốc độ cực nhanh rồi nhanh chóng biến mất. trong nháy mắt, tất cả sinh linh pháp trong phạm vi trăm trượng lập tức ngừng lại, không chút cử động. Ở chỗ ký hiệu biến mất, luồng tự kim quang lóe lên, đệ tử hồn xuất hiện. Chu Tức Tử đưa bàn tay chụp một cái, đệ tử hồn lập tức bị hắn nắm trong tay. Lúc này thời gian trôi qua. Chu Tức Tử dậm chân một cái, trên mặt lộ vẻ giữ tợn chụp lấy Độn Thiên. Độn Thiên thầm than chua xót quay đầu lại nhìn thoáng qua hang động cấm địa đang bị ngọn lửa phía trước luyện hóa, nhắm hai mắt lại. Nhưng trong chớp nháy mắt lúc bàn tay của Chu Tước Tử đánh tới, cười âm trầm, từ chiếc nơi bế quan của Vương Lâm truyền đến một âm thanh. Cút con bá ngươi đi. Chu Tước Tử sắc mặt đại biến, nguyên thần đau đớn. Ánh mắt chu tước từ lộ ra vẻ kinh hãi mà từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huệ tông tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 425. Tư độ nam. Phía Đông Chu Tước Đại Lục, trong một màn sương đen kéo dài liên tục, từng đội tiên trúc lúc này đang từ bốn phương tám hướng quy tụ về nơi đây. Ở giữa trung tâm của màn sương đen là nơi có vô số người của Tiên Di tộc khoanh nhân ngồi, từ trong miệng truyền ra những chú ngữ phù phi cùng nhau thôi thúc sức mạnh của những phù văn bên trong cơ thể. Những phù văn này từ trong cơ thể xuất ra, cùng nhau tụ tập lại một chỗ, quay vòng quanh bốn phía với tốc độ cực nhanh, mỗi một vòng quay lại lại giãn rộng ra. Cứ mỗi hai canh giờ, sức mạnh của phù văn trong cơ thể tộc nhân của Tiên Phi tộc sẽ bị hao tổn hết, những người này lui ra sau và một đám tộc nhân khác tiến lên để thay đổi, chú ngư kia liên tục được vận hành. Sau khi quá trình này được duy trì liên tục trong mấy tháng, lúc này, một người đàn ông trung niên của Tiên Phi tộc toàn thân mặc áo xám, người này toàn thân gần như không có ấn ký phù văn gì, chỉ có duy nhất ở trên hóa trái có một ấn ký hình lá cây màu tím, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh tím. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn vào chính giữa đám tộc nhân đang ngồi, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đi theo sau hắn là ba lão già trên thân thể ba người này phát tán ra khí tức so với lão già bát diệp chú năm đó truy sát vương lâm hoàn toàn giống nhau Ngũ tổ đại nhân đã tới giờ rồi Cây tổ linh ở đó tứ tổ đại nhân cũng đã mở ra Một lão già trong đó cung kính nói Người đàn ông trung biên kia hơi gật đầu nói cây tổ linh là do tự tổ hy sinh mạng sống, lấy thân thể phá bỏ ngũ kinh phong ấn mà phóng thích ra, lần này tuyệt đối không được phép thất bại. Bốn phân nhánh cây tổ linh đã vây quanh Chu Tước Đại Lộc. Lúc này thì Chu Tước Quốc chắc chắn bị diệt. Ánh mắt lão già lộ ra một vẻ hưng phấn. Tuy nhiên hắn lại lập tức do dự nói: "Ngũ Tổ đại nhân, nhị tổ ở đó Nam tử trung niên nhướng mày, nói: "Không cần để ý đến hắn, hắn ở Chu Tước Quốc đã lâu lắm rồi, suy nghĩ không còn giống chúng ta. Hừ, nếu không có hắn ở giữa làm khó dễ thì cuộc chiến năm đó đã có thể gạt bỏ hoàn toàn Chu Tước Quốc. Tu kinh chi tâm của Chu Tước Quốc, ta không tin vật đó có uy lực như hắn nói." Lão già im lặng, không nói lời nào. người của Thiên Âm tông đến. Nam tử trung niên xoay người nhìn xa xa. Ở phía đông của Chu Tức Đại Lục, một cỗ quan tài thật lớn dài chừng vài trượng từ xa nhanh chóng bay đến. Trên cỗ quan tài có ba người đang ngồi, ba người này đều tóc hoa sen. Trừ người đứng đầu bản lãnh đạt tới anh biến sơ kỳ, hai người còn lại đều là hóa thần hậu kỳ. Ba người ngồi bên trên quan tài bay tới với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới phía ngoài màn sương đen. Trong màn sương đen lập tức lóe ra vài phù văn, một luồng lực cản suốt hiện ngăn cản quan tài tiến vào. Lão già anh biến sơ kỳ của Thiên Âm Tông ánh mắt lóe lên, bình thản nói: "Lão tu là trưởng lão của Thiên Âm Tông tại Chu Ước Kinh." Hai người phía sau là phù tá kính mong tiên phi tộc mở phù trấn ra. Phù văn màu đen lại lóe lên lần nữa, một thông đạo hiện ra. Cố quan tài lớn kia của Thi Âm Tông lập tức bay vào, dừng lại ở trung tâm của màn sương đen. Vị trưởng lão anh biến sơ kỳ kia của Thi Âm Tông nhảy xuống mặt đất. Phía trước hắn là nam tử trung niên kia cùng với ba bát hiệp thuật chú sư. Từ Mã Trường lão, lão phu chờ ngươi đắc lâu." Nam tử Trung Nghiên nhẹ nhàng nói. Trường lão của Ti Âm Tông cười kha hà, nói: "Trên đường gặp phải chút ngăn trở cho nên tới chậm một chút. Ta tới đây, ngoại trừ đưa thi thể này còn nói cho tiên phi tộc ngươi biết một sự kiện." Nam tử Trung Nghiên ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Trường lão của Ti Âm Tông, chờ đợi đối phương nói tiếp. Trung tức từ đến luyện hồn tông cùng với Độ Tiên lão trưởng đại chiến, đang chuẩn bị cướp lấy thập ứng tôn hồn tiên. Trưởng lão ghi ơn tông ánh mắt lóe lên, nửa cười nửa không nói. Nam tử trung niên thần sắc như thường, mỉm cười nói: "Kết quả như thế nào, việc này ta cũng không biết." Tuy nhiên theo những hiểu biết của Thi âm Tông ta về Chu Tước Tử, hắn tuyệt đối không làm việc mà hắn không nắm chắc đến tám phần thành Tông. Tiên di tục các ngươi phải cẩn thận. Trường lão Thi âm Tông cười ha hà. Nam tử trung biên trên mặt không lộ vẻ gì kỳ lạ, mỉm cười, đang muốn nói chuyện bóng nhiên sắc mặt đại biến, ngẩn mạnh đầu nhìn xa xa về hướng bị lô gốc phía Bắc Chu Tước Đại Lục. Ở nơi đó... Hắn cảm nhận được một luồng khí tức làm hắn run rẩy, nghiền thần đau đớn. Loại cảm giác này chu tước từ đã quen từ lâu, giờ phút này hắn giống như quay trở lại lúc trước khi trở thành chu tước tử đối mặt với chu tước tử đời trước, kinh hãi như đối diện với thiên quy. Các hạ là ai? Chu tước tử không còn vẻ cao ngạo, nhất thời khiếp sợ, lập tức bị mạnh mẽ áp chế, nét mặt trầm trọng nói: Một đảo hào quang bảy màu trợt ló lên Thân ảnh vương lâm xuất hiện giữa không ung tóc dài không gió Từ đồng tung bay phát tán ra một luồng khí tức dựng gì đến cực điểm Toàn thân hắn phát ra một quần sáng màu lam sấm vô cùng âm hàn Một luồng hàn khí có thể làm đóng băng mọi thứ từ trong thân thể của hắn lan truyền ra Lúc này toàn thân vương lâm trần trụi thân thể trong suốt sáng bóng nhất là hai mắt không còn phân biệt trắng đen rõ ràng như trước mà mang theo một luồng tà khí. Lại nói tà khí trong đôi mắt kiện phong đắc là cực kỳ sung mãn, nhưng so với vương lâm giờ phút này thì chỉ giống như đom đóm so với trăng sáng, nhỏ bé không đáng kể. Luồng tà khí này của vương lâm chỉ có thể được miêu tả bằng một chữ, cuồng. Cuồng rất cuồng cuồng một cách phi thường, cuồng ngạo như thể tự coi là độc tôn giữa trời đất, như thể không cần để mắt tới bất kỳ kẻ nào, cuồng ý vô pháp vô thiên. Hắn tùy ý quét mắt liếc nhìn Chu Tước Từ một cái, một cái liếc mắt này so với tia chớp còn sáng hơn mấy lần. Chu Tước Từ chấn động thân mình, giờ phút này, hắn thật sự cảm thấy như năm đó đối mặt với Chu Tước Từ đời trước. Đây là loại cảm giác chấn động tâm can. Hai chân hắn lập tức đạp đạp lùi lại mấy bước, trên trán hắn sau vô phố năm lần đầu tiên toát ra mồ hôi lạnh, nói khẽ: "Ngươi, ngươi là Vương Lâm?" "Không, ngươi không phải là Vương Lâm, các hạ rốt cuộc là ai?" Chu Tức Tử hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi ẩn giấu đã lâu. "Lão tử hỏi ngươi, ngươi là Chu Tức Tử đời thứ mấy?" Một lời nói đầy cao ngạo từ trong miệng Vương Lâm truyền ra, giọng điệu của thanh âm này như thể bắt người khác phải trả lời. Đỗn Thiên Kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn nhìn Vương Lâm mà trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng xa lạ. Thời gian hắn tiếp xúc với Vương Lâm cũng không phải là ngắn, lúc này liếc mắt nhìn một cái, người trước mắt tuyệt đối không phải Vương Lâm. Vương Lâm tuyệt đối không có khí, tức làm cho người ta cảm thấy đáng sợ như thế, loại khí tức cuồng ngạo thiên hạ, vô pháp vô thiên này chỉ có những lão quái tu luyện rất nhiều năm mới có thể có được. Chu Tức Tử đã định không trả lời, lúc này cũng không tự chủ được, nói: "Chu Tức Tử đời thứ 14." Vương Lâm trầm mặt ít lâu rồi lạnh lùng liếc nhìn Chu Tức Tử một cái, nói: Nể mặt Diệp Vũ Lu, lão tử hôm nay không giết ngươi, cút đi. Diệp Vũ Lu độn thiên ngẩn ra. Cái tên này hắn thấy rất xa lạ, chưa bao giờ nghe qua. Nhưng Chu Tước Từ khi nghe thấy cái tên này sắc mặt cũng không quá biến đổi, thân mình lập tức lui ra sau mấy trượng, vẻ kinh hãi trên mặt cũng không thể che giấu lại lập tức lộ ra. Ngươi Chu Tước tử hơi thở sồn dập như bị một tia sét đánh trúng thân thể, thân mình không tự chủ được run lên, nhìn về phía Vương Lâm. Ánh mắt hắn đã không chỉ có kinh hãi mà trong đó còn ẩn chứa nỗi sợ hãi vô cùng. Triệt Phu lưu cái tên này trong toàn bộ Chu Tước kinh chỉ có các đời Chu Tước tử mới biết được, người ngoài tuyệt đối không thể nào biết. Cho dù là lão tổ của các môn khác phái năm đó cũng không ai biết được tên của người này Chỉ biết có một người đảo hiệu của hắn là Chu Tước Tử Diệp Vô ưu đó là tên của đệ nhất Chu Tước Tử Chu Tước Tử nhìn quần sáng màu lam đậm lan chuyển ra xung quanh thân thể vương lâm Các đời Chu Tước Tử lập tức hiện quanh quần trong đầu cuối cùng tập trung vào một người Lúc này Chu Tước Tử đã vô cùng hoảng sợ Hắn không chút do dự, lập tức hướng về Vương Lâm cung kính vái một cái, chua xót nói: "Tham kiến lão tổ, vãn bối lập tức rời khỏi." Nói xong, hắn vội vàng lui về phía sau. Ánh mắt Độn Thiên lóe lên như ánh sao, hắn lập tức quát: "Để lại đệ tử hồn." Chu Tước Từ dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, xoay mạnh người nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trong mắt lộ vẻ ngạn nhiên xen lẫn hồi tưởng, nói: "Năm đó Diệp Vô Lu có đại ăn vi lão tử, thôi, ngươi muốn lấy đệ tử hồn này cũng là vì muốn đối phó với tiên chi tộc. Ta cho ngươi mượn 3 năm, 3 năm sau trả lại cho ta." Tiên nhịch, tạ xạ, nhí căn, thực hiện huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website Ô đi chuyện chấm o sờ cờ Quyển 2 Tu Trân Huyết Ảnh Chương 426 Đồng tử Độn thiên quýnh lên Đang muốn nói chuyện liền Bị ánh mắt vương lâm đảo qua Lập tức ngừng lại Hắn nhìn ánh mắt kia không thấy có một chút cảm giác gì là của Vương Lâm, chỉ có một luồng khí tức xa lạ như thể nếu như hắn nói tiếp, đối phương sẽ không chút cho dự gạt bỏ hắn như thường. Đỗ Thiên trong lòng run lên, không dám nói nữa. Chu tức từ nhẹ nhàng thở ra, nếu như đối phương ép hắn phải bỏ lại đệ tử hồn, hắn cũng không biết phải lựa chọn thế nào, có khả năng sẽ cùng đối phương đấu một trận. Nếu như bản lãnh của người kia không vượt quá như trong truyền thuyết thì hắn cũng có nửa điểm tự tin. Chu Tước Từ liền ôm quyền, xoay người rời khỏi. Vương Lâm trong mắt lóe lên vẻ cao ngạo, chào phúng cười nói: "Nếu đã đoán ra thân phận của lão tử, như vậy cũng biết được quy củ của lão tử, ngươi cứ như vậy mà đi sao?" Chu Tước Từ trầm mặt, nâng tay phải lên, tay trái cắt một đường Hai đầu ngón tay rơi xuống, máu tươi tuôn mạnh ra. Hắn nhìn Vương Lâm, nói: "Việc này là do Vãn Bối không cẩn thận, hai ngón tay đã đủ chưa?" Vương Lâm lắc đầu, ngạo nghễ nói: "Để lại thêm một ngón nữa." Chu Tức Tử cắn răng một cái, tay trái lại cắt đứt một ngón tay, sắc mặt tái nhợt, nhìn Vương Lâm: "Cút đi." Vương Lâm thản nhiên nói: Chu Tước Từ cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi, trong nháy mắt liền hóa thành cầu vồng biến mất giữa trời đất. Ở bên ngoài mười vạn rằm, Chu Tước Từ căng chặt hàm răng, hướng lên không trung gào thét một trận. "Để nhị Chu Tước Từ, tại sao hắn lại vẫn còn sống, tại sao vẫn còn ở trong Tước Kinh?" Năm đó để Tam Chu Tước Từ bày kế đưa tu sĩ ngoại vực đến giết hắn, không ngờ người này vẫn còn chưa chết. Sau khi cào thét một mạch suốt sọc đường bay tới Chu Tước quốc, thân mình hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Bỉ Lô quốc, vẻ phẫn nộ trên mặt vừa thu lại, liền lộ ra vẻ hồ nghi. Không đúng, nếu đúng như tính cách của đệ nhị Chu Tước tử được miêu tả trong điển tịch tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay với ta. Hay là người này vừa mới thức tỉnh, vừa rồi chỉ là hư trương thanh thế? Chu Tức Từ trầm mặt một chút, vẻ mặt u ám bất định, cuối cùng thầm than một tiếng. Hắn thật sự không có đủ dũng cảm để quay lại thử xem đối phương là giả hay thật. Hắn giẫm chân một cái, trên không trung phát ra một tiếng ầm, một cái thèn rất lớn xuất hiện. Chu Tức Từ nhìn chằm chằm về hướng bị nô ước với vẻ đục áp. "Đệ nhị Chu Tức Từ, Chu Tức Tử thân mình nhoán lên, bay về phía Chu Tức Sơn. Bên trong Luyện Hồn Tông ở Bỉ Lô Quốc, thân ảnh Vương Lâm sau khi nhận thấy Chu Tức Tử đã đi xa liền nhoán lên một cái, từ trên không trung rớt xuống. Độn Thiên Ca Kinh lập tức tiến đến đỡ lấy Vương Lâm. Lúc này sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đỗ Thiên nhìn kỹ vài lần, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Đoạt Sát!" Hắn không chút do dự cắn răng một cái, nâng tay phải lên điểm vào giữa, lông mày Vương Lâm trợ giúp hắn chống cự lại sức mạnh đoạt sát kia. Nhưng đúng lúc tay phải hắn điểm tới, Vương Lâm lại mở hai mắt, trong mắt trắng đen rõ ràng, không còn nửa điểm cao ngạo như lúc trước. Tiền bối dừng tay, Vương Lâm yếu ức nói. Độ Thiên nhìn chằm chằm Vương Lâm trầm giọng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên nhóc con nhà ngươi thật là lỗ mãng, không biết nặng nhẹ. Nếu đổi lại là tính cách của lão tử lúc trước thì có thể một chưởng đánh chết ngươi, tưởng ngươi sắp hết tuổi thọ. Lão tử vẫn cũng có thể cho ngươi nếm thử mùi vị tuổi thọ từng chút từng chút bị hút ra." Một thanh âm cuồng vọng từ giữa lông mày Vương Lâm truyền ra. Ngay sau đó, một đám khí xanh chợt lóe lên từ trán Vương Lâm bay ra một bên hóa thành thân ảnh một người cao lớn. Người trung niên này mặt to, dáng người vạm vỡ dị thường. Hắn vừa xuất hiện lập tức một luồng khí tức hùng lồ mạnh mẽ hiện ra. Không trung ầm ầm biến sắc. Dưới sự tấn công của luồng khí tức này, từng đám mây ngưng tụ lại, bên trong lóe lên ánh chớp, từng giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Người trung niên này ngẩng đầu nhìn không trung quát: "Cút con và ngươi đi, không được mưa." Quát một tiếng, những đám mây trên không trung lập tức tiêu tan không còn, những giọt mưa rơi xuống cũng bị thổi quét đi, không có nửa giọt rơi xuống đất. Thân mình đột nhiên chấn động. Ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, không nói lên lời. Vương Lâm cười khổ, vội vơ một tiếng. Vừa rồi trước lúc Lửa Chu Tước tiến đến, nguyên thần của hắn đã trở về cơ thể, anh biến đã đại thành, chỉ có điều cuộc chiến giữa Chu Tước tử và Đổn Thiên hắn không thể tham dự. Lửa Chu Tước đã thâm nhập vào bên trong Thiên Nghịch Châu khiến cho Tư Đồ Nam thức tỉnh. Nhưng Tư Đồ Nam vừa mới thức tỉnh không có ai phong, thực tế rất suy yếu. Hai người thậm chí cũng không có nhiều thời gian để ôn chuyện, Tư Đồ Nam nhận thấy cảnh tượng bên ngoài liền nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, xua đuổi Chu Tước Tử đi. Không thể không nói Tư Đồ Nam cố làm ra vẻ công lực cực kỳ thâm hậu, lúc bắt Chu Tước Tử phải cắt ngón tay Vương Lâm thấy cảnh tượng này trong lòng cực kỳ căng thẳng, nhưng Từ Độ Nam lại không có một chút lo lắng, trước sau như một cao ngạo bất tuôn. Sau đó Vương Lâm cũng hỏi hắn vì sao lại bắt Chu Tước Tử phải cắt ngón tay chẳng lẽ không sợ đối phương cắn trả. Từ Độ Nam trả lời là: Bởi vì lão tử là Từ Độ Nam, vừa rồi suýt nữa thằng nhóc con nhà ngươi làm hỏng đại sự của lão tử. Cái gì mà muốn đệ tứ hồn, nếu làm cho tên tiểu ma tước mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn kia nhìn ra manh mối, lão tử hôm nay chẳng phải vừa mới thức tỉnh lại liền ngủ say hay sao? Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Ma tước là con chim sẻ. Về phần đệ tứ hồn kia, nếu lão tử có được thân thể khôi phục bản lãnh, sẽ trực tiếp đánh lên chu tước sơn cướp về là được. Từ Đỗ Nam trừng mắt liếc nhìn Đỗ Thiên một cái. Đỗ Thiên tu đạo đến ngày hôm nay, đã hơn ngàn năm không bị người ta gọi là nhóc con. Giờ phút này, hắn chỉ cười khổ, nói: "Tiền bối là." Từ Đỗ Nam ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: "Vương Lâm, nói rùm ta cho tên nhóc con này biết, lão tử là ai." Vương Lâm cười khổ, nhìn Đỗ Thiên, nói: hắn là Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam. Độn Thiên suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra từ xưa đến nay, suốt cuộc có cao hổ nào tên là Tư Đồ Nam. Để nhị Chu Tước Tử, Vương Lâm lại nói. Độn Thiên thân mình run lên, chân đạp đạp lui ra phía sau vài bước, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ cực điểm không thể tin được. Hắn lập tức hiểu được vì sao Chu Tước Tử lại bị người này giả đổi đi. Đệ nhị chu tước tử uy phong quá lớn, thậm chí ở một số phương diện còn là tuyệt đối vượt trội, hiếm có trong tất cả các thi thể chu tước tử. Độn Thiên hít sâu, hướng về Tư Đồ Nam quỳ đầu thật thấp cung kính nói: "Phản bối Độn Thiên của luyện hồn tông tham kiến tiền bối." Tư Đồ Nam gật đầu, nói: "Ta xem ngươi vì vương Lâm mà hộ pháp." phút ra thập ức tôn hồn phiên, lão phu hứa với ngươi, nếu có cơ hội ta chắc chắn sẽ giúp ngươi một lần nữa khôi phục lại luyện hồn tông. Tư độ nam ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng, phần hồi ức này là vô cùng rõ ràng. Hắn nghĩ tới người bạn tốt năm đó ở luyện hồn tông, nếu không có người bạn này tương trợ trong cuộc chiến với đám tu sĩ ngoại vực kia, Hắn chỉ sợ một chút cơ hội ầm ấp vào không gian thiên nhịch cũng không có. Độn Thiên mỉm cười, hắn khi còn sống đều dâng hiến hết mình cho luyện hồn tông, liên tục cả cuộc đời này cũng không hề bỏ cuộc. Vì vậy, đến lúc tuổi thọ sắp, hắn không suy nghĩ thiệt hơn kết giao với Vương Lâm, lại kỳ vọng rất cao vào hắn. Mục đích của Độn Thiên chính là muốn lưu lại một chút hương hỏa cho luyện hồn tông. Lúc chu tước tử đến, khiến cho Độn Thiên gần như tuyệt vọng, nhưng sự tình xoay chuyển bất ngờ, lúc buồn lúc vui thay đổi trong nháy mắt. Giờ phút này, để nhị chu tước tử đích thân đồng ý giúp cây dừng lại luyện hồn tông, Độn Thiên đã thấy mãn nguyện. Hắn khóe miệng mỉm cười, khoanh chân ngồi dưới đất, trầm rãi nhắm hai mắt lại. Tư duy nguyên quẻ tượng của ngươi đã suy nghiệm rồi. Độn Tiên ta có thể mỉm cười gặp lại ngươi, gặp lại sư Tôn và gặp lại lịch đại cổ tiên. Độn Tiên ta không phải là tội nhân của Luyện Hồn Tông, ta đã tìm được một hy vọng mới cho Luyện Hồn Tông. Ta có thể thấy được tương lai Luyện Hồn Tông sẽ trở thành tu chân quốc cấp 6 hùng mạnh, cái tên Độn Tiên ta sẽ được in đậm trong lịch sử của Luyện Hồn Tông. Sư tôn ta đã hoàn thành tâm nguyện của người rồi, cuộc đời này đổn thiên ta cam tâm tình nguyện hủy diệt thần chí trở thành hồn phách trong tôn hồn phiên, ngậm người nơi chín suối. Đêm mưa trên đường cái cướp của xếp người, một thiếu niên hình hài tiều tuổi khóc trong mưa. Một tiếng thở dài truyền đến, một lão già xuất hiện giữa trời mưa. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, mỉm cười hiền lành, chỉ nói một câu. Ngươi có đồng ý theo ta không? Trong luyện hồn tông thiếu niên này trưởng thành. Hắn có tố chất thông minh trong đám đông đệ tử cố gắng chổ hết tài năng, tất cả đều vì câu nói năm đó. Để theo bước lão giả, hắn tu luyện vô cùng gian khổ và nhanh chóng. Ngày qua ngày, năm qua năm, buồn tẻ tu chân, cảm ngộ thiên đạo, đạt được ảnh truy hóa thần. hắn bắt đầu được bái lão già kia làm sư phụ, được ban đạo hiệu là Độn Thiên, bức sư lại bên cạnh. Năm tháng như một khúc ca con người luôn luôn có một khúc cuối cùng. Trước khi hồn khách ăn sư nhập vào Tôn Hồn Tiên, hắn dát lập lời thề cuộc đời này hết mình bảo vệ luyện hồn tông, cũng vì một câu nói thời niên thiếu. Ngươi có đồng ý theo ta không? Sư Tôn, đệ tử đến đây Độn thiên mỉm cười, khép hai mắt lại, tia sáng cuối cùng chầm rãi biến mất qua đời. Một luồng tử kim khí từ giữa lông mày bay ra. Đột nhiên tôn hồn phiên xuất hiện trên không trung, khẽ run lên một cái, luồng tử kim khí này nhập vào tôn hồn phiên, biến mất không thấy. Tôn hồn phiên tuy nói đã mất đi một phần ba hồn phách, mất đi mười chủ hồn, nhưng nó vẫn là tôn hồn phiên. Cái phiến sải ba trượng này chính là biểu tượng của luyện hồn tông chính thống, nó như là có linh tính, hướng về Vương Lâm bay tới. Vương Lâm ngâm tay phải lên cầm lấy tôn hồn phiến, kinh ngạc nhìn Độn Thiên mỉm cười ra đi, trong lòng phức tạp, phiền muộn. Thán in lặng quỳ trên mặt đất, dập đầu lại ba cái. Tiền bối với ta tuy không phải thầy trò, nhưng đối với ta không khác gì thầy trò. Cuộc đời này Vương Lâm quyết không bao giờ quên. Hai mắt Vương Lâm càng lộ vẻ phiền muộn. Nói một cách chính xác, cuộc đời này thời gian hắn ở chung với Độn Thiên cũng không lâu, nhưng ấn tình Độn Thiên đối với hắn cũng khắc sâu trong lòng. Chu Tức Tử, chuyện ngươi tiêu diệt luyện hồn tông, Vương Lâm ta sẽ có một ngày trở về tìm ngươi. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn về hướng Chu Tức Quốc, hai mắt lộ hàn quang. Ngươi có thể gặp được người này là cơ duyên của ngươi. Hắn xứng đáng cho ngươi kỳ tác trong lòng. Tư Đồ Nam than nhẹ, giọng điệu không hề cuồng ngạo mà theo một chút hồi tưởng, hắn nghĩ tới bạn tốt năm đó. Ngươi có giữ đỉnh gì không? Vương Lâm trầm mặc ít lâu, nhìn về phía Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam ánh mắt chợt lóe lên, vẻ kiệt ngạo lại tái hiện, nói: Đương nhiên là đi tìm một thân thể tương xứng với linh căn của lão phu. Sau khi hồi phục bản lãnh, sẽ tìm những kẻ năm đó giết sạch từng tên một. Nếu như bọn chúng đã chết, lão phu sẽ chút sần lên đầu hầu nhân của chúng. Tính cách tư đồ nam luôn luôn như thế. Trước kia, hắn không lúc nào không giáo huấn cho Vương Lâm những tư tưởng gần như ma đạo như thế. Trên thực tế, Vương Lâm sở vì phít trọc ngập trời như vậy cũng có quan hệ rất lớn đến việc giáo huấn của Tư Đồ Nam. Vương Lâm gật đầu, nói: "Thiên Nhị Châu đã dung nhập với thần thức của ta, không thể lấy ra." Không đợi Vương Lâm nói chuyện, Tư Đồ Nam trừng mắt quát: "Thôi lắm, ngươi tưởng ta cần canh hạt châu nát đó hay sao? Chính hạt châu đó đã làm lão tử chật vật như vậy, ngươi cho ta" ta cũng không cần. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, hạ giọng nói: "Tư Đồ Nam." "Cái gì?" Tư Đồ Nam khẽ chớp mắt. "Cảm ơn." Tư Đồ Nam trầm mặt. Trên thực tế mấy năm nay hắn đã đoán được Thiên Nhịch Châu là trọng bảo của tiên địa, thậm chí có thể nói là một tiên bảo siêu việt. Hắn là người tuy mứng bình kiêu ngạo nhưng đối với anh nghĩa cũng vô cùng coi trọng. Năm đó để nhất chu tước tử đối với hắn có ăn nên hắn liền bỏ qua cơ hội rời khỏi mà ở lại bảo vệ chu tước kinh. Vương Lâm và hắn có mối quan hệ tương đối phức tạp, tuy nhiên càng như vậy, mối quan hệ của hai người lại càng gần gũi khó tách rời. Trong mắt Tư Đồ Nam, gần như hắn nhìn Vương Lâm lớn lên, Vương Lâm như là đệ tử của hắn. Cho nên Thiên Nghị Châu, hắn không cần Tư Đồ Nam hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, nói: "Muốn cảm ơn ta, hãy tìm cho ta một cái thân thể. Ngươi không cần vội, để ta xem chu tức tinh này hiện sở có thân thể thích hợp với ta hay không." Tuy lão tử hiện tại không thể chiến đấu, nhưng thần thông vẫn còn, tìm được một thân thể thích hợp dễ như trở bàn tay. Tư Đồ Nam nói xong, hai mắt lóe tinh quang quét ngang thần thức. Chu Tước Từ có một đệ tử tên là Kiền Phong. Thân thể hắn không phải là tồi. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, nói: "Đệ tử của Chu Tước Từ, quên đi. Đệ nhất Chu Tước Từ đối với ta có ăn, ngươi muốn giết hắn ta mặc kệ, nhưng ta không muốn giết hắn, cái này có chút khó nói." A. Như thế nào mà ở Chu Tước Tinh lại có loại thân thể này? Thú vị. Thân thể này mặc dù nói là đồng tử, nhưng cũng là một thân thể thượng đẳng. Không tồi, con mẹ nó. Đồng tử này chính là vật để đoạt xá vì ta mà chuẩn bị. Ánh mắt Tư Đồ Nam hướng đến cực bắc, lộ ra một vẻ ngạc nhiên vui mừng. "Hả?" Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, cười kha hả nói, Được, thân thể của đồng tử này rất hợp ý lão phu. Vương Lâm, chúng ta đi tới viêm cực phía bắc Chu Ước Kinh thân thể sắp tới của lão phu đang ở chỗ này. Nói xong, thân mình hắn khẽ động, hướng về phía trước bay đi. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, văn thú bay ra kêu lên một tiếng sừng ở trước người Vương Lâm. Vương Lâm nhảy lên khoanh chân ngồi xuống, đuổi theo tứ độ nam. Tư Đồ Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua Văn thú, hai mắt sáng ngời, nói: "Đây là yêu thú phi. Ở đâu tới vậy, lão tử cũng đi bắt một con để chơi." Văn thú tuy rằng luôn luôn hống hách, nhưng đối mặt với Tư Đồ Nam cũng lập tức cảm nhận được khí tức trên người đối phương, sau khi ong ong vài tiếng, bất ngờ tránh xa rất xa. Tư Đồ Nam trừng mắt, thân mình lóe lên, Từ bên cạnh Vương Lâm đang đứng trên lưng văn thú, mắng: "Chạy cái gì mà chạy, lão tử có ăn ngươi đâu." Văn thú thân mình run lên, quay đầu lại nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ cầu cứu. Vương Lâm mỉm cười, vỗ vỗ cái đầu to của văn thú, sau đó tay phải vỗ túi trữ vật một cái lấy ra một ngọc xà, sau khi đặt ở giữa lông mày một lúc liền ném cho Tư Đồ Nam, nói: Nếu ngươi dám đến nơi này, bao nhiêu vạn thú cũng có thể bắt được." Tư Đồ Nam đón lấy Ngọc Sản, đảo qua một lượt lập tức biến sắc, xấu hổ nói: "Quên đi, không cần nữa." Ngọc Sản mà Vương Lâm đưa cho hắn là bên trong ký ức của cổ thần Đồ Ti, gặp được một kinh vực xa lạ có rất nhiều vạn thú. Đến tư đồ nam cao ngạo như vậy mà nhìn đến nội dung của ngọc sản này cũng không hỏi trong lòng chấn động. Hắn nhìn về phía văn thú, ánh mắt trở nên cổ quái. Vương lâm, hai ta thỏa thuận như thế này. Văn thú của ngươi chờ sau khi ta lấy được thân thể sẽ cho ta mượn nghiên cứu một ngày. Thế nào ta cam đoan sẽ không giết nó, chỉ nghiên cứu một chút thôi. Tư đồ nam cười khá khả nói. Không được. Vương Lâm tự tuyệt không chút do dự. Tư Đồ Nam quĩnh lên, nói: "Lão tử thật sự không giết nó mà. Hơn nữa, sau khi để ta nghiên cứu xong, nó sẽ càng mạnh hơn cũng không biết chừng." "Không được." Vương Lâm lắc đầu. Tư Đồ Nam trừng mắt, nhìn chằm chằm Vương Lâm quát: "Thằng nhãi con, lão tử muốn gì từ trước tới nay chưa ai dám tự tuyệt." Năm đó lão tử để mắt đến một tiểu thiếp của đế nhất Chu Tức Tử, cũng không cần phải trực tiếp cướp đoạt. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, không nói lời nào, chỉ có lặng lặng nhìn. Ít lâu sau, Tư Đồ Nam cười khổ, nói: "Thế nào ta lại gặp phải ngươi? Năm đó ngươi còn là một đứa nhỏ, ta giúp ngươi điều chỉnh thân thể để ngươi có thể tu tiên. Thêm nữa, ta còn gợi ý cho ngươi Chúc cho ngươi có cơ hội đoạt được chút cơ mật pháp, lại còn vài lần giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm, năm đó bị tên tiểu tử đằng xa truy kích ngươi đã quên rồi sao? Còn nữa, bên ngoài quyết minh cốc, lão tử Liều Mạng thiếu chút nữa bỏ mình mới cứu được tiểu tử ngươi, bây giờ tại sao ngươi lại đối với ta như vậy? Đáng thương cho ta tuổi già cũng đâu có yêu cầu gì to lớn, chỉ muốn mượn văn thú kia nghiên cứu một chút. Vương Lâm có chút nhức đầu. Nếu Tư Đồ Nam vẫn ương ngạnh thì ngược lại hắn không sợ, nhưng đối phương hiện giờ lại kệ xa như vậy, tự dưng Vương Lâm lại thấy độc lòng. Ít lâu sau, Vương Lâm cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu nói: "Được, ta cho ngươi mượn, cho ngươi mượn." Tư Đồ Nam lập tức thay đổi bộ dạng, lộ ra vẻ cao ngạo, cười kha hả nói: đúng là lão phu không nhìn lầm người tốt. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn Văn thú, khóe miệng lộ ra vẻ âm trầm mỉm cười. Văn thú thân mình run lên, suýt nữa từ trên không trung rơi xuống, lập tức lập vùng lên. "Tư Đồ Nam, ngươi có biết cục cảnh là gì không?" Trong lúc bay, Vương Lâm trầm ngâm một chút, hỏi. "Tư Đồ Nam ánh mắt ngưng một chút, Nhìn Phi Tiết Vương Lâm nói: "Cực cảnh trong cực đạo thủy tam cảnh, ngươi hỏi cái này để làm gì?" Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam, "Trên thế giới này, ngoại trừ Lý Mộ Uyển thì người duy nhất hắn có thể hoàn toàn tin tưởng chính là Tư Đồ Nam." Vương Lâm vỗ túi trữ vật trong tay lấy ra một thứ trông như một sợi màu trắng, sợi màu trắng này bên trên tản mát ra từng trận như áp lực của thiên kiếp. áp lực này mặc dù đối vương lâm mà nói cũng không hề mãnh liệt, nhưng vật chất ẩn chứa trong này cũng có thể khiến cho nguyên anh tu sĩ tê liệt xúc giác. Tư Đồ Nam khẽ a một tiếng, cầm lấy sợi màu trắng này nhìn kỹ. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, thần thức đào qua, xem xét bốn phía. Sau đó hắn nắm đem sợi màu trắng này vỗ về phía túi trữ vật của Vương Lâm, không ngờ đột phá thần thức của Vương Lâm đưa sợi màu trắng kia trực tiếp để vào trong túi trữ vật. Tiên nhíp tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website tudidiuchuyen.org Quyền hay Tu chân huyết ảnh Chương 427. Tu kinh chỉ tính. Làm thế nào mà ngươi có được cực cảnh?" Tư Đồ Nam Kinh sợ nói: "Năm đó ở quyết minh cốc trong cơ thể ta liền sinh ra một tia cực cảnh này. Khi đó ngươi đang ngủ say cho nên chưa từng phát hiện. Sau khi thân thể ta bị phá nát được ngươi cứu đi rồi ngươi lại ngủ say, ta đã rời khỏi chiến trường ngoại vực cực cảnh trong thần thức mới đại thành." Vương Lâm trầm rãi nói: "Cực cảnh là một loại vật chất rất bá đạo, ta cũng không nghiên cứu loại này. Nhưng ta biết tu chân liên minh gần như năm nào cũng đều đi tìm tu sĩ có cực cảnh, một khi đã tìm được lập tức sẽ trừ khử. Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, vật này tuyệt đối không được để ai nhìn thấy, nhất là Chu Tước Tử." Vẻ mặt Tư Đồ Nam cực kỳ nghiêm trọng. Vương Lâm gật đầu, trầm mặc một chút, nói: "Ta hoài nghi cực cảnh này và Hoàng Tuyển Thăng khiếu huyết của ngươi có liên quan." Từ Độ Nam ngẩn ra, sờ sờ cằm, nói: "Ngươi nói vậy cũng có chút khả năng. Tuy nhiên, chuyện này nhất định còn có nguyên nhân sâu xa, nếu không lão tử sao vẫn chưa có cực cảnh." Theo ta được biết, ỷ lễ xuất hiện cực cảnh là quá nhỏ, hơn nữa vật ấy tu viển quá khó khăn, mất nhiều hơn được. Ngươi có thể có vật ấy trong cơ thể, lại không hề bị thành hưởng cũng là rất hiếm có. Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ vẻ tán thưởng. Tư Đồ Nam, ta từng nghe người ta nói qua tu tinh chi tinh có thể làm cho cực cảnh tiến hóa, việc này là thật hay giả? Tu tinh chi tinh này rốt cuộc là cái gì? Vương Lâm ánh mắt lóe lên, hỏi ta nghi vẫn vẫn xấu tận đáy lòng mấy trăm năm. Không ngờ ngươi cũng đã biết về tu kinh chi tinh. Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ vẻ phức tạp, thở dài một tiếng, nói: "Tu kinh chi tinh, vật ấy không phải là cái thứ gì tốt, tuy nhiên nếu ngươi muốn rời khỏi chu tốc tinh thì đúng là phải cần đến vật đấy, nếu không ngày sau sẽ là mối họa ngầm." Ai Tu kinh chi, kinh này là vật áp độc nhất mà tu chân liên minh thống trị. Tư Đồ Nam đang muốn tiếp tục kể ra, bỗng nhiên ánh mắt hắn khẽ động, nhìn phía xa xa nói: "Việc này để sau hãy nói, phía trước có người của Tiên Di tộc đang hiến tế tổ linh." Theo ta nhớ năm đó để nhất chu tức tử hình như có nghiên cứu qua một loại thuật thần thông có thể nhờ vào cây thần của tiên chi tộc để hấp thu một sức mạnh kỳ dị nào đó. Nhưng người Sa Trí nhớ có hơi gẫm một chút, hình như là có chuyện như vậy. Vương Lâm, ngươi cho ta một khối tiên ngọc. Vương Lâm thoáng nhìn phía xa xa, vỗ túi trữ vật lấy ra một khối tiên ngọc đưa cho Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam đón lấy, húp một cái, tiên ngọc lập tức vỡ vụn thành tro. Hắn trong mắt chấp động tiên lực, nói: "Năm đó sau đệ nhất Chu Tước tự nhiên tú ra thuật thần thông này từng nói nó có một sơ hở chí mạng. Tuy nhiên giờ phút này đối với lão phu mà nói thì sơ hở này tuy là phiền toái nhưng hẳn có thể tránh được. Vương Lâm, ngươi ở đây chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói xong, thân mình hắn khẽ động, biến mất tại chỗ. Trước khi tứ đồ nam xuất hiện cùng sằng co với Chu Tức từ một khắc, những vấn đỉnh tu sĩ trong toàn bộ Chu Tức Kinh đều lập tức cảm nhận được luồng khí tức cuồng ngạo kịch. Trên bầu trời phía đông Chu Tức quốc xuất hiện một lão giả, người này là lão quái vấn đỉnh sư kỳ duy nhất của Thiên Ngọc Tông, Sở Vân Phi. Lúc này Sắc mặt hắn âm u bất định ít lâu sau than nhẹ một tiếng lầm bầm Khí tức rất mạnh Hắn khẽ lắc đầu ánh mắt nhìn về phía đông lộ ra một tia hàn quang tiếp tục đi đi Phía sau hắn còn có mười mấy tu sĩ đi theo Bản lãnh của những tu sĩ này phần lớn là hóa thần kỳ Chỉ có ba người là anh biến kỳ Sau những người này còn có trên một trăm người đều là nguyên anh kỳ Trên không trung phía nam Chu Tước Đại Lục, một đại quân vài trăm tu sĩ cùng bay về phía nam với tốc độ cực nhanh. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, hiển nhiên là một lão quái vấn đỉnh sư kỳ. Lúc này, hắn đang nhìn về hướng vị trí của Tư Đồ Nam lắc đầu cười khổ, tự nhủ: "Xui xẻo. Hết lần này tới lần khác gặp phải chiến loạn." Chu Tước từ sau khi về tới Chu Tước Sơn, nhìn nơi một chút rồi lại lập tức rời khỏi. Lúc này, mục tiêu của hắn chính là phía tây của Chu Tước Đại Lục. Phía đông Chu Tước Đại Lục, bên trong màn sương đen dày đặc, ngũ tổ đại nhân, tiên phi tộc sắc mặt âm trầm thu hồi ánh mắt. Tư Mã Trường lão của Thiên Ân tông phía trước hẳn dĩ nhiên không đủ bản lãnh để có thể phát giác ra sự xuất hiện khí tức của tư đồ đệ nam. Nhưng lúc này hắn nhìn sắc mặt của ngũ tổ tiên chi tộc có chút khó coi trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hắn đang muốn dò xét thì ngũ tổ đại nhân kia vung tay áo lên thanh âm lạnh lùng nói: "Tư Mã Trường lão, bắt đầu đi." Tư Mã Ánh mắt không thể không lóe lên cười kha hà, nói: "Tốt, lần này ta tới chính là đưa thi thể này, hy vọng có thể làm cho cây thần của tiên phi si tộc ngươi càng thêm tươi tốt." Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hai thủ thi chấp sự phía sau. Hai người kia không nói lời nào, từ trên cổ quan tài lớn nhảy xuống, hoan chân ngồi, hai tay biến ra một đám pháp quyết kỳ dị. từng đạo linh quang từ trong tay hai người lóe lên, dừng ở phía trên quan tài. Ít lâu sau, hai người trên toàn thân tản mát ra ánh sáng u ám rực rì đồng thời quát to, mở một thanh âm lớn như tiếng ma sát gỗ trầm đái từ trên quan tài truyền đến. Chỉ thấy cái nắp qua tài dài mấy trượng từ từ chuyển động, xốc về một bên để lộ ra một khe hở, khe hở này càng lúc càng lớn. Một luồng hắc khí từ bên trong tràn ra pha lẫn mùi hư thối tanh tưởi. Ngũ Tổ đại nhân của Tiên Ti si tộc lúc này ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm chiếc quan tài kia, không hề cử động. Nhưng ba bác Diệp Phật chú sư phía sau hắn trên mặt lộ vẻ khẩn trương, âm thầm đề phòng. "Lên!" Hai thủ thi chấp sự lại đồng thời hét lớn. Cổ quan tài cứ như bị một bàn tay lớn vô hình mạnh mẽ đẩy ra, nắp quan tài từ trên không trung rơi xuống, ầm một tiếng vỡ trên mặt đất. Lúc này, hắc khí càng đậm từ bên trong cổ quan tài tràn ra trông như bao vây lấy toàn bộ cổ quan tài. "Đây là thi thể mà các ngươi nói?" Ngũ Tổ của Tiên Tị si tộc thanh âm lạnh lùng nói. Từ Mã Trường lão cười ha hả nói: "Ngũ Tổ đại nhân chớ trách." Việc này là do cấp trên phân phó, thi thể này cũng chỉ là quyết định của cấp trên mà thôi, tại hạ không có quyền can thiệp. Tuy nhiên thi âm tông ta ở Chu Đức Kinh không có nhiều thi thể của tự ma tộc, cái xác này là từ tu chân tinh bên ngoài chuyển về đây. Bốn cái kia hiện giờ không chừng cũng đã đưa cho tiên phi tộc các ngươi mang đến các nơi rồi. Ngũ Tổ không nói gì, nhíu mày. Lúc này Hai thủ thi chấp sử kia hai tay pháp ấm càng lúc càng nhanh, cuối cùng đồng thời phun ra một luồng máu tươi. Máu tươi dừng ở giữa không trung không hạ xuống, mà hóa thành hai huyết nhân được tạo thành từ xương máu. Hai huyết nhân này đột nhiên lao ra xuyên qua không trung trực tiếp chui vào trong cổ quan tài. trong hàng loạt tiếng ma sát, từ trong cố quan tải một thi thể hơn 10 trượng bay ra, toàn thân nhiều chỗ tư thối, thậm chí có chỗ đất lộ ra xương trắng. Còn có rất nhiều sợi bò trui tới trui lui, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm. Dù sao cái xác này cũng đã được bảo quản tương đối hoàn hảo, nhất là ở giữa lông mày còn có một dấu vết hình lưới búa màu tím cực kỳ rõ ràng. Đúng lúc này, từ chỗ màn sương đen truyền đến một thanh âm bình thản. Ngũ tổ tiên chi tộc, lão phu là Sở Vân Phi của Thiên Ngọc tông đến quyết chiến với ngươi một trận. Cùng lúc thanh âm này, một tiếng nổ long trời lở đất từ bên ngoài màn sương đan truyền đến. Thanh âm cùng mạnh âm vang mang theo một lực tấn công lớn lập tức đem màn sương đen xung quanh bỗng nhiên tách ra. chỉ nhìn thấy ở bên ngoài nhìn trượng, lão già vấn đỉnh của Thiên Ngọc tông kia ánh mắt như điện, đứng ở cửa không chung. Ở phía sau hắn, một lực lượng tu sĩ lớn đi theo lúc này ánh mắt lạnh như băng, lộ ra sát khí ngập trời. Ngũ tổ hai mắt lạnh lùng, vung tay phải lên quát, "Giết!" Một chữ nói ra, những người của Tiên Di tộc trên mặt đất lập tức lao ra triển khai một trận đại chiến. thân mình sở vân phi khế động, hóa thành một đạo quang ảnh, nháy mắt đi đến bên cạnh Cố Oan Tài kia, một chưởng đánh xuống, miệng quát: "Thi âm tông các ngươi đúng là muốn chết." Tiên nghịch tác giả nhí căn thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay tu chân huyết ảnh chương 428. Tổ Linh thuộc Ngũ Tổ Tiên Chi tộc ánh mắt lóe lên, nâng tay phải cách không chục một cái ngang tẳn một trưởng của đối phương đánh xuống trước đó, sau đó rời đi tóm lấy cái thây lớn ném vào giữa đám tộc nhân đang cúng bái. Một tiếng âm vang lên, cái thây kia rơi xuống đất, bốc lên một tầng tro bụi tràn ra khắp mọi nơi. Bố quan tài kia dưới một trưởng của Sở Vân Phi lập tức sập nát, mở luôn hồi thổ. Ngũ Tổ bay nhanh, nói: "Sau đó thân mình khẽ động lập tức hướng về Sở Vân Phi." Đồng thời tay hắn vung lên một cái, một màn xương đen lớn lập tức lan ra bốn phía bao bọc hắn cùng Sở Vân Phi vào bên trong. chỉ thấy bên trong màn sương đen thoáng hiện lên từng trận ánh sáng pháp bảo tiên niệm xung quanh phát ra lực xung kích lớn. Hàm là những tu sĩ và tộc nhân của Tiên Di tộc ở gần đều lập tức bị hành khủng thân mình vỡ tan mà chết. Ngũ Tổ lao ra sau, một lão già bác hiệp của Tiên Di tộc lập tức tiến lên, một mạch phóng qua đám tộc nhân trực tiếp đứng bên trên thi thể lớn kia. không hề để ý đến sợi bọ dưới chân, tay phải vung lên phía trước người nó. Lập tức một kim mang to bằng nắm tay xuất hiện trong lòng bàn tay. Lúc này, một người đàn ông trung niên anh biến trung kỳ trong đám tu sĩ ánh mắt lóe lên, bỏ qua tộc nhân tiên di tộc đang cùng hắn hỗn chiến, lập tức phóng đi nhằm hướng bát hiệp thuật chú sư đang cầm kim mang kia quát: "Vụng kim mang ra!" trong tay hắn chợt lóe tinh quang, một đạo phi kiếm gào thét phóng tới. Lão già Bát Diệp ngẩng mạnh đầu, liếc nhìn người đàn ông trung niên đang xông tới một cái, không chút do dự ấm kim mang này vào trước ngực của thi thể lớn kia. Tinh quang lấp lánh, phi kiếm lóe lên xuyên thấu ngực lão già Bát Diệp, mang theo rất nhiều máu tươi. Lão già Bát Diệp kia sắc mặt tái nhợt, Nhưng kim mang trong tay hắn cũng đã đắp vào ngực của thi thể cử ma tộc. Sau đó hắn cười ha hả, tay phải vuốt lên miệng vết thương trên ngực một cái, sau đó đưa tay lên khóe miệng liếm máu tươi. Lập tức thân mình hắn lại lao đến nghênh chiến với người đàn ông trung niên kia. Trên thi thể cử ma tộc, kim mang kia càng ngày càng sáng, cứ như ánh mặt trời tỏa hào quang vạn trượng. Sở Vân Phi đang nghênh chiến với Ngũ Tổ liền lui lại quát: "Phá hủy thi thể Cự Ma tộc." Tu sĩ bốn phía nghe thấy vậy lập tức lao tới thi thể Cự Ma tộc kia. Nhưng người của Tiên Ti tộc lúc này như thể là không thiết sống, điên cuồng chống cự, thậm chí có thể không tiếc mà tự bảo, nhất quyết cản trở đám tu sĩ. Kim mang càng ngày càng sáng, đồng thời thi thể Cự Ma tộc kia nhanh chóng khô héo. Lúc này thi thể kia sống như mặt đất, kim mang kia chính là thực vật sinh sôi trên đất đó, hấp thụ dưỡng chất, dần dần lớn lên. Quá trình này diễn ra trong 10 nhịp thở, thi thể tử ma tộc kia hoàn toàn trở thành thây khô, cuối cùng âm một tiếng, hóa thành tro bụi tiêu tan không còn. Thân mình Sở Vân phi lóe lên, lại hiện ra giữa màn sương đen, lao thẳng đến chỗ kim mang kia. Mũ tổ bên trong màn sương đen khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, không hề ngăn cản. Đúng lúc Sở Vân Phi bay tới Kim Mang đột nhiên vỡ vụn. Một luân hồi thổ cao trăm trượng bỗng nhiên từ dưới mặt đất mọc lên, cắm thẳng lên trời. Một luồng sóng xung lực từ phía trên lập tức cuồn cuộn tràn ra, bao phủ toàn bộ phía Đông Chu Tức Tinh. Sở Vân Phi sắc mặt đại biến thân mình lập tức lui về phía sau. nhưng vẫn bị luồng lực đạo này tác động, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Ngũ Tổ cười lạnh thân mình khẽ động, lao tới Sở Vân Phi. Sở Vân Vi xoay người, ánh mắt lóe lên, không dám chém giết nữa mà xoay người lao ra, miệng quát, "Lui!" Đám tu sĩ đang chiến đấu với người của Tiên Phi tộc nghe vậy cũng đều thầm than, vội vàng rút lui. Người của tiên gi tộc đang muốn truy kích, Ngũ Tổ trầm giọng nói: "Đừng đuổi theo, bảo vệ luôn hồi thổ tổ linh." Tư Mã Trường lão nãy giờ thủy chung không xa tay, lúc này mắt lộ ra tia nghi kỵ gì, nhìn về phía luôn hồi thổ, nói: "Sửa theo hiệp ước của hai bên, Ngũ Tổ đại nhân, vật đó đâu?" Ngũ Tổ trầm mặt ít lâu, tay phải điểm vào giữa lông mày một cái, Một phù văn to bằng bàn tay từ giữa lông mày hắn bay ra. Phù văn này cực kỳ phức tạp, nhìn vào gần như hoa cả mắt, nhưng bên trên cũng ẩn chứa một luồng khí cổ xưa như khai thiên lập địa. Phù văn này là một trong những tổ phù mà lão phu sau khi đạt tới cầu diệp mới hoàn thiện mà thành. Trong khi nói, hắn vung tay phải, phù văn này lập tức bay về phía tứ bá trưởng lão. Tư Mã sắc mặt nghiêm nghị, lập tức vỗ túi trữ vật, tay phải lấy ra một chiếc hộp ngọc, trên chiếc hộp này không tỏa ra linh lực mạt lạ tiên lực, phía trên lại có một đạo cấm chế cùng mạnh. Hắn cẩn thận thu phù văn kia vào bên trong hộp ngọc, hít một hơi sâu, để vào túi trữ vật, cười nói: "Ngũ Tổ đại nhân quả nhiên là thông khoái, hy vọng các vị lão tổ khác của tiên phi si tộc các ngươi cũng sẽ như vậy." Tiên gi tộc ta và Thi Ân tông các ngươi đã có hiệp ước, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ngũ Tổ Lãnh đạm liếc nhìn Tư Mã một cái. Tư Mã cười kha hà, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên nói: "Tại hạ thay mặt tông chủ Thi Ân tông truyền tới ngài một câu. Trong Thi Ân tông ta còn có thân thể của tổ tiên cự ma tộc năm đó đã thiết chít mấy cầu diệp thuật chú sư của tiên gi tộc ngươi." Thân thể hắn đã đạt tới vẫn đỉnh trung kỳ Nếu các người muốn có thể liên hệ bất cứ lúc nào Nói xong, hắn không đợi đối phương hồi đáp Lập tức thân mình lói lên, nhanh chóng rời khỏi Hai thủ thi chấp xử kia lập tức đuổi theo Ba người trong nháy mắt biến mất trong màn xương đen Cảnh tượng giống như vậy cũng đang diễn ra ở ba hướng bắc, nam, tây Đáng tiếc Ngoài trừ Chu Tức Tử phá hủy thành công luân hồi cổ ở phía tây, ở hai hướng đông, nam đều không thành công. Tuy nhiên, ở hướng bắc cũng xuất hiện một cảnh tượng phi thường gì. Từ Đồ Nam thân hình như phù mi, lặng im tiến vào bên trong màn sương đen phía bắc Chu Tức đại lục. Lúc hắn tiến vào không có một kẻ nào phát hiện, thậm chí tứ tổ của tiên gi tộc chủ trì nơi này cũng không chút nào hay biết. Luân hồi tổ tổ linh kia trong nháy mắt thành hình, tứ đồ nam cả người hóa thành một đảo tư ảnh ký sinh ở bên trong. Hắn đem một lượng lớn chất sinh dưỡng cần cho Luân hồi tổ phát triển nuốt lấy không còn chút nào, khiến cho loài Luân hồi tổ linh hiếm có trong tiên di tộc này lập tức sụp đổ, tiêu tan không còn. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho toàn bộ tộc nhân tiên di tộc ở phía bắc lập tức khiếp sợ. Dù sự phẫn nộ của tứ tổ, không tiếc ly sinh phù văn, dùng bí vật cốt của đã thấy được Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam hướng về tứ tổ cười kha hà, thân mình lóe lên, biến mất tại chỗ. Trong gió truyền đến thanh âm kêu ngạo của hắn. Thật là con mẹ nó gian nan, sớm biết khó như vậy, lão tử đã không thành ăn. Tứ tổ của tiên phi tộc là một lão già đầu bạc, Hắn hai mắt đỏ bừng gần như chảy máu, sít gào một tiếng, lập tức lao ra đuổi theo không bỏ. Đối với hắn, cái mà tư đồ nam nuốt không phải chỉ là một luân hồi thù, mà đó là một tổ linh. Tiên chi tộc mấy vạn năm qua chỉ nuôi cấy có 5 cây tổ linh duy nhất. Một khi tổ linh trưởng thành, phối hợp với bí thuật Không lâu sau sẽ có một linh thể từ trong hư vô dáng lâm kết hợp với tổ linh trở thành một thập diệp thuật chư sư. Sở đây, hắn có ngờ đâu một tổ linh như vậy lại bị người ta nuốt mất ngay trước mắt. Sự phẫn nộ trong đầu hắn đã đạt đến cực hạn. Ta phải giết ngươi. Trong tiếng gào thét, tứ tổ điên cuồng tấn công. Tư đồ nam bay với tốc độ cực nhanh, cười kha hả nói: Phương pháp này của đệ nhất chu tước tử tuy có chút vô sĩ nhưng lão tử rất thích. Chờ lão tử có được thân thể sẽ truyền phương pháp này cho Vương Lâm, đến lúc đó bọn ta sẽ cùng nhau nuốt. Tuy nhiên với bản lãnh của Vương Lâm hiện tại chỉ sợ là chịu không nổi. Ta nhất định phải giết ngươi. Tứ tổ gào thét dữ dội như thể trong lòng tan nát, đuổi theo sau Tư Đồ Nam không bỏ. Hận ý từ trong lòng hắn phát tiết ra không có búp nào tả nổi. Vương Lâm đã sớm nghe được tiếng gào thét truyền tới từ đằng xa. Hắn lập tức thu hồi văn thú, không chờ Tư Đồ Nam nữa mà thân hình nhoáng lên hướng về một bên bay nhanh đi. Tư Đồ Nam thần thức đảo qua lập tức tìm được Vương Lâm mà tìm đến. Hắn xuất hiện bên cạnh Vương Lâm, bay nhanh nói: Ngươi chậm quá, để ta mang ngươi đi, đằng sau có một con chó điên đang đuổi tới. Chờ lão tử có được thân thể, tiêu hóa được sức mạnh tổ linh này, nhất định phải đem con chó điên này đi luộc. Nói xong, hắn ôm lấy Vương Lâm bay nhanh mà đi. Tư Đồ phóng đi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã mang theo Vương Lâm chạy xa khỏi Chu Tước Đại Lục, bay thẳng đến Viêm Cực ở Tiểu Bắc. Tứ tổ của tiên di tục lúc này đã hạ quyết tâm, điên cuồng truy khích không dừng lại một chút nào. Trong lúc chạy trốn, tư đồ nam không có vẻ gì là e ngại, thi thoảng lại quay đầu về phía sau, giảm bước tốc độ chờ tứ tổ kia tiến đến. Chờ lão tử nuốt tổ linh của tiên di tục, sau đó kết hợp với thân thể sẽ quay trở lại nuốt luôn thằng nhóc chó điên kia, như vậy có thể giảm bước ít nhất một nửa thời gian khôi phục. Vừa tiện cho chính mình Lại tiêu diệt được một thuật chú sư tương tương Vẫn đỉnh kỳ của tiên di tục Tính ra lại có ơn với đế nhất Chú tức tử Tư đổ nam cười khá khả nói Tiêm nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết tông tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển hay Tu chân huyết ảnh Chương 429. Tiểu Bắc Viêm cực. Tiểu Bắc Viêm cực nằm ở phía bắc của Chu Tức Kinh, trước đây là chỗ ở của Tuyết vực quốc. Nơi này từ khi có tu sĩ xuất hiện ở Chu Tức Kinh băng tuyết chưa bao giờ tan, gió lạnh gào thét cả ngày, sương lạnh đầy trời. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy nơi đây có màn sương lạnh màu lam vô án chậm rãi thổi qua. Ở nơi này, tất cả mọi vật đều im lặng như tờ. Màn sương lạnh này chính là khí cầu Lôi Chỉ có ở nơi cực lạnh cực nóng, vừa mới xuất hiện đã phát tán ra một sức mạnh cổ xưa thần bí. Màn sương cầu Lôi không những hủy diệt toàn bộ những sinh linh mà còn có một tác dụng khác, đó là đem tất cả những vật không thể bị phá hủy trong thời gian ngắn hấp thu vào bên trong, trầm rãi làm đông lạnh. Tiểu Bắc rất sống lớn Năm đó tuyết vượt quốc cũng bỏ công sức thăm dò được một phần ba Nhưng không thể tiếp tục đành lập quốc ở bên ngoài Những nơi sâu bên trong Tiểu Bắc bọn họ không thể tra xét Những những người có bản lãnh cao cường trong Chu Tước Tinh đều biết Ở giữa trung tâm của Tiểu Bắc có một cánh đồng băng màu đỏ Băng ở nơi đó không lạnh mà rất nóng Đây là một loại biến đổi rất kỳ diệu, có thể làm cho lửa xuất hiện dưới dạng băng, đây là một bản lãnh tạo ra những vật làm cho người ta phải sùng bái. Nơi này được tu sĩ ở Chu Tức Kinh gọi là Tiểu Bắc Viêm Cực. Bên trong nơi này, từ xưa đến nay luôn tồn tại cấm chế tự nhiên, khí cầu ley chính là một trong số đó. Ngoài ra còn có huyết chi quang cực nóng, ánh sáng này thần bí khó lường, đối với những vật không có huyết dịch không có tác dụng. Nhưng nếu sinh vật có huyết dịch bị ánh sáng này chiếu đến, huyết dịch toàn thân sẽ sôi trào, thiêu đốt không đến 10 nhịp thở sẽ lập tức tử vong. Thêm nữa, những tảng băng còn có thể hấp thụ thần thức. Bên trong nơi này, thần thức bị suy yếu vô cùng. Lúc này, ở sâu bên trong Tiểu Bắc Viêm Cực, một đồng tử bị toàn thân bị viêm băng màu đỏ bao phủ, xung quanh tràn ngập màn sương cẩu ly. Đồng tử này tướng mạo tuấn tú, chỉ có điều lúc này trên mặt lộ vẻ vật vã, thi thẳng lại há miệng phun ra một đạo hắc khí. Hắc khí này lập tức xung nhập vào trong viêm băng, từ đó khuếch tán ra ngoài, bị lui dần đám khí cẩu ly. chỉ có điều đám khí cầu lê này vừa mới tản ra liền lập tức xông lên bao vây lấy Viêm Băng để luyện hóa. Đồng tử này chính là ma đồng của đại trưởng lão Tôn Thái của Thi Âm Tông ở Chu Tước Kinh khi nghênh chiến với lão tổ tự ma tộc thả ra. Ma đồng này rất kỳ dị. Năm đó thân thể của lão tổ tự ma tộc bị hắn tấn công tán loạn, Nguyên thần không thể chạy xa, cuối cùng bị ma đồng truy hích đến tận tiểu Bắc viêm cực này mới may mắn thoát được. Nếu tồn thái không bị Thiên Phú thần thông của lão tổ tự ma tộc tống xa khỏi chu tức kinh, ma đồng này có hắn thống chế sẽ quyết không thể nào bị nhốt ở nơi này. Ma đồng này có lai lịch rất lớn. Nói đến lai lịch của ma đồng này nhất định phải nói một chút đến khi âm tôn Thi Âm Tông là một tông phái rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với các tông phái khác ở Chu Tức Kinh. Thực tế, trên phần lớn các tu chân tinh đều có Thi Âm Tông tồn tại. Thi Âm Tông giống như một con quái vật lớn vươn các chi ra cắm rễ trên phần lớn các tu chân tinh, làm các vô giao dịch mua bán thi thể, sưu tập đủ loại dị vật. Có rất ít người biết được tổng bộ của Thi Âm Tông rốt cuộc là ở chỗ nào. Đây là một bí mật. Cấu cấu của Thi Âm Tông giống như một hình tháp, phân nhánh rất nhiều. Ở tu chân Liên Minh Thi Âm Tông không được nhiều người thừa nhận là một tông phái. Nhưng hơn xa những môn phái trên các tu chân kinh Thi Âm Tông mới thật sự là một đại tu chân môn phái. Rất nhiều tu sĩ hùng mạnh của thế hệ trước đều biết Thi Âm Tông không phải là dễ tiêu trọc. Nghe nói những nhân vật bí mật trong tông phái này cùng với việc tiên giới bị phá nát năm đó có chút liên hệ. Chẳng qua đây cũng chỉ là đồn đại, khó có thể phân biệt thật giả. Nhưng dù thế nào thì sự hùng mạnh của Thiên Âm tông không cần phải nghi ngờ. Ở mỗi một tu chân tinh có mặt Thiên Âm tông, tổng bộ Thiên Âm tông đều có hai người được sắp xếp phụ trách, một là tông chủ và một là đại trưởng lão. Tôn chủ quản lý tất cả mọi việc, còn đại trưởng lão là người giám sát. Ở Thiên Âm Tông có một bộ bảo giám, trên đó có ghi chép về 3000 thi thể các loại. Những thi thể này, mỗi khi có một người tìm thấy liền có thể đổi lấy được một ít báo Phật. Ma đồng kia là do Tôn Thái tìm được trên một tinh cầu hoang dã. Thi thể của ma đồng này trong bảo giám của Thiên Âm Tông xếp thứ 171. hắn có linh căn mình, không cố định thuộc loại vật trời sinh ra để người đoạt xá. Một khi bị đoạt xá sẽ tự nhiên sinh ra linh căn tương xứng với người đoạt xá. Tôn Thái sau khi có được ma đồng này vô cùng mừng rỡ, tí luyện hơn ngàn năm cuối cùng luyện hóa thành một cơ thể có bản lãnh anh biến trung kỳ. Chỉ có điều gì vật này trước khi bị đoạt xá phải được đặt trong một trận pháp nuôi dưỡng đặc biệt. không được rời khỏi Trần Pháp quá lâu. Vì vậy, lúc Tôn Thái đi đến tiên giới chưa mang theo ma đồng này mà vẫn đang ở Chu Tức Tinh. Mãi cho đến khi hắn trở về, hắn mới lấy ma đồng này ra dự định rời khỏi Chu Tức Tinh đi đến một phân bộ của Thiên Âm Tông ở Tinh Vực Lân Cận. ở nơi đó, hắn sai sao ma đồng này ra để đổi lấy một phân thần hoàn từ bát, phẩm trở lên để giải khai phong ấn của Chu Dật. Đúng lúc đó, hắn được Vương Lâm gọi về nên mới gọi ma đồng này xuất hiện chi phát lão tổ tự ma tộc. Bên ngoài tiểu Bắc Viêm cực, ba đạo cầu vòng hai chiếc một sau phá không mà đến. Hai người phía trước Một người mặc áo trắng, tóc dài phấp phới, lộ ra thân hình của một thanh niên. Bên cạnh thanh niên này còn có một người trung niên. Người này thân mình cục mịch, cả người toát ra một vẻ cao ngạo. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy thân thể người này không phải là thật, mà là hư ảo. Ở phía sau hai người có một lão già đầu bạc nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi đuổi theo không bỏ. Ba người này đúng là bọn Vương Lâm. Nhóc con tốc độ của ngươi quá chậm, lão tử sọc đường đi đã chờ ngươi mấy lần, nếu ngươi không nhanh lên, lão tử sẽ không chờ ngươi nữa. Tư Đồ Nam quay đầu lại nhìn tứ tổ của Tiên gia tộc ở đằng xa, lớn tiếng nói. Tứ tổ cũng thấy việc này rất kỳ quái, nhưng trong lòng hắn có chút không cam lòng. Hắn có một bí thuật, một khi đuổi kịp người nuốt cây tổ linh kia sẽ đem ra thi triển đoạt lại tổ linh trở về. Nhưng với một điều kiện tiên quyết là tổ linh chưa bị người kia luyện hóa. Đúng là vì nguyên nhân này nên hắn mới có thể tiếp tục kiên trì đuổi theo. Ba người bay với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã lướt qua tiểu Bắc vào tới viêm. Vương Lâm liếc mắt một cái liền thấy được ma đồng bên trong khối băng màu đỏ ở phía xa. Tư Đồ Nam hai mắt phát sáng, cười ha hả, thân mình lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía tứ tổ đuổi theo. "Tiểu Bắc Viêm cực này là nơi khi xưa lúc thân thể lão phu chưa bị phá nát đã từng ở đây tu luyện rất lâu, nơi này có những cấm chế vô cùng khó lường." Tư Đồ Nam nói xong, ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng. tay phải bấm quyết, trong miệng thúc ra vài từ ngữ, hướng về một bên chỉ vào hư không. Lập tức mặt đất nhoáng lên một cái. Toàn bộ những lức băng của tiểu Bắc Viêm cực lập tức lóe tinh quang, những đạo kinh quang này ngưng tụ với tốc độ cực nhanh, lóe lên phóng ra. Tư Đồ Nam cười ha hả, túm lấy Vương Lâm thân hình nhoáng lên, xuất hiện cách đó trăm trượng nhìn tứ tổ. chỉ thấy tứ tổ kia vừa mới đuổi tới, lập tức toàn bộ trời đất lóng lánh bạc tăng chói mắt. Những đạo bạc quang sáng chói này mang theo một năng lực khủng khi chiếu lên người của tứ tổ. Lập tức làn ra toàn thân tứ tổ sâm lên hồng quang. Tuyết chi quang của cực viêm. Tứ tổ cười lạnh Tiên phi tộc của hắn trước đây vốn là cư dân của Chu Tước Kinh, đối với tiểu Bắc Cực viêm này cũng có hiểu biết rất sâu sắc. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ngay lai lịch của Bạch Quang này. Hai tay hắn xoa lên người một cái, lập tức một phù văn thật lớn xuất hiện trước thân người. Hắn đẩy một cái, phù văn này lập tức chớp động, Bạch Quang bốn phía đều tiêu tan, trong nháy mắt từ trên người tứ tổ lui lại. Tư Đồ Nam kêu khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang, thân mình khẽ động, nhanh như tia chớp trực tiếp lao tới Tứ Tổ. Tứ Tổ ngẩng mạnh đầu nhìn chằm chằm, Tư Đồ Nam vỗ vào phù văn trong tay một cái, lập tức biến ra từng sợi tơ bay đến quấn xung quanh Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam cười kha hà, cũng không né tránh mà trực tiếp từ bên trong những sợi tơ này xuyên thấu qua, bỗng nhiên chui vào trong cơ thể của Tứ Tổ. Tứ tổ thân mình chấn động quát: "Cút ra." Hắn đưa tay trái vỗ mạnh lên trán, phía trên mi tâm lập tức xuất hiện một cái cây cầu diệt. Đúng lúc cây này xuất hiện, tứ đồ nam trong nháy mắt từ trong cơ thể tứ tổ chui ra, toàn thân phóng ra khí tức mạnh mẽ, miệng quát: "Xương cầu ly." Lập tức Đám xương đen bao phủ viêm băng trên người ma đồng hướng về tứ độ nam bay tới, trong nháy mắt đem hắn cùng với tứ tổ bao bọc vào bên trong, rồi kéo về hướng viêm băng đang vây hốn ma đồng. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huệ công tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudidiuchuyen.org. Quyền hay: Tu chân huyết ảnh.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 Lúc này, ở sâu bên trong Tiểu Bắc Viêm Cực, một đồng tử bị toàn thân bị viêm băng màu đỏ bao phủ, xung quanh tràn lập màn sương kiểu lê. Đồng tử này tướng mạo tuấn tú, chỉ có điều lúc này trên mặt lộ vẻ vật vã khi bằng lại há miệng phun ra một đạo hắc khí. Hắc khí này lập tức xung nhập vào trong viêm văng, từ đó khuếch tán ra ngoài, bị lui dần đám khí cầu lê.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 Nguyên thần không thể chạy xa, cuối cùng bị ma đồng truy kích đến tận tiểu mặc tiên cực này mới may mắn thoát được. Nếu Tôn Thái không bị Thiên Phú thần thông của lão tổ tự ma tộc tống xa khỏi Chu Tức Kinh, ma đồng này có hắn khống chế sẽ quyết không thể nào bị nhốt ở nơi này. Ma đồng này có lai lực rất lớn. Nói đến lai lực của ma đồng này nhất định phải nói một chút đến thi âm tông.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 Ở mỗi một tu chân tinh có mặt thi âm tông, tổng bộ thi âm tông đều có hai người được sắp xích phụ trách, một là tông chủ, và một là đại trưởng lão. Tông chủ quản lý tất cả mọi việc, còn đại trưởng lão là người giám sát. Ở thi âm tông có một bộ bảo giám, trên đó có ghi chép về 3.000 thi thể các loại. Những thi thể này, mỗi khi có một người tìm thấy liền có thể đổi lấy được một ít báo phật.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 Tư đồ nam kêu khẽ một tiếng trong mắt lói lên hàn quang thân mình khẽ động, nhanh như tia chớp trực tiếp lao tới tứ tổ. Tứ tổ ngẩn mạnh đầu nhìn chầm chầm tư đồ nam, vỗ vào phù văn trong tay một cái, lập tức biến ra từng sởi tơ bay đến quấn xung quanh tư đồ nam. Tư đồ nam cười há hà, cũng không né tránh mà trực tiếp từ bên trong những sở tơ này xuyên thấu qua, bỗng nhiên chui vào trong cơ thể của tứ tổ.